chương sáu trăm năm mươi mốt đồ ăn cô ấy làm khó ăn vô cùng nhạc thính phong p h ụ c g thiệu nếu con không quản chuyện của mẹ mẹ sẽ bị nhạc bằng trình kia dây dưa đến già đó tâu ngưng mi nhéo nhéo mặt con trai được rồi được rồi không nói đến tên cặn bã kia nữa mẹ sẽ suy nghĩ cẩn thận con yên tâm mẹ không phải là người để bản thân chịu ủy khuất đâu không phải sao vẻ mặt nhạc thính phong khinh thường nếu mẹ cậu thật sự không phải người để bản thân phải chị u ủy khuất thì đã sớm tái giá đâu cần phải lãng phí nhiều năm thanh xuân như vậy chứ vậy nên trên đường về nhà cả hai mẹ con cậu đều im lặng mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng của mình bốn hạ ra sau khi n h ế p thu xính dọn dẹp bắt đũa vui vẻ nói lao phu nhân mẹ mẹ xem xem chuyện của chị mi mi với anh lan thật sự thú vị nha ánh mắt hai người họ nhìn nhau cũng không bình thường chút nào hạ lão phu nhân cao hứng gật đầu lia l i a đúng vậy đến mẹ cũng thấy do đó mẹ chưa từng thấy an lan lưu tâm đến bất kỳ cô gái nào như thế đâu hơn nữa nó còn chịu khó chạy về nhà một chuyến chỉ để ăn cơm ngữ khí và biểu hiện khi nó nói chuyện với mi mi không giống bình thường chút nào bà cảm thấy con trai mình đối với con gái nhà người ta thật không bình thường chút nào có vẻ có ý tứ kia thật chờ an lan trở về để mẹ hỏi anh con một chút xem có phải nó thích mi mi không nếu nó thích con bé thật thì bảo nó đừng lãng phí thời gian nữa du dực cũng đến giúp vợ mình dọn dẹp và góp vài lời mẹ mẹ đừng quên là tâu ngưng mi vẫn chưa ly hôn đâu nếu người muốn t á c hợp cho bọn họ thì ít nhất cũng phải đợi đến sau khi cô ấy ly hôn nếu không về sau sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến danh dự của anh cả đó mẹ dù sao thì hạ an lan cũng không phải là người bình thường thân phận của anh ấy rất đặc biệt sinh hoạt cá nhân có ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp chính trị của anh ấy nếu người khác biết chuyện anh ấy cùng tâu ngưng mi ở chung một chỗ trong khi cô ấy vẫn chưa ly hôn thì không phải là d â n nhược điểm cho người khác thấy sao hạ lao phu nhân gật đầu vậy cũng phải để mẹ thương lượng với vợ chồng lao tô xem để bọn họ làm ông tơ bà nguyệt xe duyên để mi mi nhanh chóng dứt bỏ cuộc hôn nhân hữu danh vô thực kia như vậy sẽ không còn gì phiền muộn nữa du rực thở dài chỉ sợ là không dễ dàng như vậy mẹ ạ nếu tâu ngưng mi tự mình muốn ly hôn thì cần gì người khác khuyên bảo đã nhiều năm như vậy rồi nếu cô ấy muốn ly hôn thì đã sớm làm rồi hiện giờ chắc hẳn cô ấy vẫn còn nhiều nỗi băn khoăn hạ lao phu nhân cũng nhận ra điều ấy và cắn răng không được để mẹ gọi điện thoại tới tô ra luôn bây giờ lao phu nhân hành động mau lẹ xoay người đi gọi điện thoại còn lại du d ự c và nhiếp thu s í n h anh cầm đúa nói để anh nếm thử xem bữa cơm này ngon thế nào mà khiến tên cáo già hạ an lan kia thương nhớ đến mức đêm cũng muốn ăn nào du d ự c g ấ p một miếng cá vừa đưa vào miệng thì sắc mặt liền thay đổi ngay lập tức nhiếp thu s í n h hỏi anh thế nào ngon chứ anh nước nước nước hiện giờ du d ự c không có thời gian trả lời chuyện này cho nhiếp thu s í n h miệng anh giờ giống như trực tiếp nuốt một cục mối ăn cực to mặn đến nỗi khiến anh cảm thấy như l ư ỡ i mình cũng biến thành mối mất thôi nhiếp thu x i n h thấy sắc mặt anh siêu khó coi như vậy liền nhanh chóng đưa cho anh ly nước sao vậy anh sao biểu tình anh lại khó coi như vậy không ăn nổi sao du rực ngẩng cổ tu ừng ực uống một hơi hết cả một cốc nước to anh lan ăn ngon miệng như vậy hơn nữa còn khen chịt mi mi nấu rất ngon nữa thế chắc sẽ không khó ăn đâu không lẽ là mặn sao để em nếm thử xem sao nhiếp thu x i n h cầm đôi đua đang định ăn thử một miếng thì du dự c kéo tay cô n g ă n lại đừng vợ đừng ăn con cá này thật sự là vô cùng khó nuốt đó chương 652, không thể để ông ta sống qua ngày hôm nay không thể nào khó ăn đến thế sao anh không biết tâu ngưng mi cho bao nhiêu mối u vào món này nữa mặn đến nỗi cổ họng anh cũng đau anh ế c h luôn rồi Du rực cảm thấy vô cùng bội phục hạ an lan món cá mặn chát như thế mà anh ta có thể ăn nhưng mặt không đổi sắc anh thật sự thật sự bội phục anh ta sát đất nhiếp thu xính kinh ngạc nói nhưng mà anh lan ăn rất nhiều mà còn nói rằng ăn rất ngon nữa du rực nhìn bàn ăn chỉ còn sót lại chút cơm thừa canh cạn r ứ t khoát lắc đầu giờ em tin con cáo g i ả hạ an lan này yêu nghiệt như thế nào chưa không chỉ con cá này mà tất cả các món đều chỉ còn vài miếng nữa chứ xem ra tất cả đều là bom mà người ta trả thù anh ấy ai rẻ anh ấy lại ung dung tự tại tiếp nhận bằng hết Á, những món ăn này nhiếp thu xính nhìn lại bát đĩa trên bàn ăn nhất thời cảm thấy những món ăn này không giống như đồ ăn nữa không lẽ đây thật sự là một bản đầy bom hay sao em không thắc mắc sao tâu ngưng mi lại chạy nhanh như vậy nói thế nào đi chăng nữa cũng không chịu ở lại đến tối sao em không phát hiện sóng ngầm giữa hai người này à vẻ mặt nhiếp thu xính đau khổ em vẫn nghĩ là hai bọn họ sẽ có tiến triển tình cảm kia đúng là có tiến triển anh vợ anh tìm đường chết bằng cách đùa bỡn người ta hiện tại bị trả thù rồi nhưng dù sao tâu ngưng mi cũng không chiếm được chút tiện nghi nào của anh ấy cả em cứ xem con cáo g i ả hạ an lan kia xem không phải anh ấy cứ một câu lại một câu hãm hại người ta sao du rực lắc đầu đứng từ góc độ của một người đàn ông anh thấy hạ an lan giống như thực sự có ý với người ta vậy không biết ngày mai chị mi mi có đến đây nữa không có thể có nhưng anh nghĩ cô ấy nhất định sẽ canh lúc hạ an lan không có nhà để tới hai người bưng bát đĩa vào bếp những món còn lại du rực cũng không có dũng khí tiếp tục nếm thử anh cũng kiên quyết không để nhiếp thu xính ăn thử nữa bọn họ không yêu nghiệt như hạ an lan kia ăn mấy món ăn kinh dị thế này mà mặt vẫn không hề đổi sắc sau khi dọn dẹp xong xuôi du rực nói với nhiếp thu xính vợ à anh có chút việc phải ra ngoài một chút vâng vậy anh đi đường cẩn thận nhé ừ sau khi hạ an lan tới văn phòng việc đầu tiên là kêu thư ký lấy cho mình một cốc nước thật đầy anh thật sự thật sự khắt đến khô cổ rồi khoang miệng anh giờ giống như đang phủ đầy muối bên trong uống xong hai cốc nước đầu anh mới có thời gian hỏi diệp kiến công tỉnh lại chưa vẫn chưa bác sĩ nói hồi trưa ông ấy tỉnh lại đã rất suy k i t rồi chuyện đám người gây náo loạn kia cảnh sát đã điều tra ra gì chưa thư ký đáp lời có mấy người thật sự là người nhà của bệnh nhân tử vong còn lại đều là do người nhà bọn họ tìm đến ý tứ của bọn họ là muốn gây ồn ào để lừa bệnh viện lấy một ít tiền hơn nữa theo như lời bọn họ nói thì bọn họ nhận sai rồi họ nghe theo lời người khác thôi bác sĩ kia vẫn đang trong phòng thẩm vấn cho nên đã thả bọn họ ra trước tuy nhiên vì còn chút vấn đề nên trước mắt cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra để bọn họ nắm rõ thời gian tôi phải nhanh chóng có kết quả vâng hạ như sương vẫn còn đang tránh ở ngoài bệnh viện cô ta không dám rời đi thừa dịp ông ta vẫn chưa tỉnh lại phải nhanh chóng động thủ chỉ cần ông ta tỉnh lại thì hạ an lan nhất định sẽ nhanh chóng quay lại đây cô ta cầm di động đứng trước cửa bệnh viện lén lút như kẻ trộm người ở đầu dây bên kia cười lạnh trên đời này nếu không có tiền thì không thể làm nên chuyện nếu không làm được việc này thì chỉ có thể do cô không bỏ đủ tiền ra thôi tôi biết rồi hạ như xương nắm chặt tay hiện giờ cô ta chỉ có thể đánh cuộc diệp kiến công bị dị ứng nghiêm trọng với penicillin chỉ cần một chút thôi cũng có thể lấy mạng ông ta rồi dù bỏ trong đồ ăn nước truyền dịch hay thậm chí chỉ cần tiếp xúc một chút với da cũng đủ khiến ông ta mất mạng chương sáu trăm năm mươi ba tôi đến giúp ông h ạ n h ư sương luôn luôn tin tưởng trên đời này không có gì mà tiền không làm được cả trước tiên cô ta tìm y tá phụ trách kiểm tra thay thuốc cho phòng của diệp kiến công theo tin tức người nọ cung cấp cô y tá này là kẻ thích hư vinh tham giàu đã mượn rất nhiều tiền để mua quần áo mỹ phẩm đến giờ đã thiếu nợ hơn mười vạn cô ta không dám nói với người nhà cũng không biết nên làm gì cho phải bọn đòi nợ thì ngày nào cũng đến tìm khiến cô ta không thể làm nổi công việc nữa nếu cô y tá này đã thiếu tiền như vậy cô ta sẽ dùng tiền để mua c h u ộ t cô ả hạ như sương tin là cô ả sẽ bí quá làm liều hạ như sương đến phòng y y tá tìm đ ư ợ c cô y y tá kia cô hỏi cho hỏi cô có phải là y tá tôn không y tá tôn vừa mới nhận được điện thoại của mấy kẻ đòi nợ thuê đối phương nói rằng nếu trước tám h tối nay mà cô ta không trả tiền thì sẽ dẫn người đến nhà cô ta còn đến bệnh viện làm loạn nữa cô ta đang lo lắng không có biện pháp nào để xử lý nên ngự a khí với hạ như sương vô cùng không tốt là tôi cô có chuyện gì hạ như sương thấy cô ta đáp lời thì hạ giọng nói không phải tôi có chuyện gì mà là cô có việc gì không phải sao y tá tô vốn đang bực mình nghe thấy thế thì càng nổi giận máng cô là đồ thần kinh cô cố tình đến đây gây chuyện phải không hạ như sương cười lạnh nói với cô ta tôi nghe nói cô thiếu nợ người ta ba mươi vạn y tá tôn đang muốn gọi bảo vệ để bọn họ đến lôi hạ như sương đi sau khi thấy hạ như sương nói xong những lời này liền ngây ngẩn kinh ngạc nhìn người trước mắt cô cô là ai làm sao cô biết hạ như sương hôm nay đội tóc giảng ngắn lấm tấm tóc trắng trên mặt beo kinh đen sắc mặt hơi tối còn điểm thêm chút tàn nhang quần áo trên người kiểu hơi đứng tuổi thoạt nhìn giống như một người phụ nữ khoảng hơn năm mươi tuổi hạ như sương ghe sắt vào cô ta muốn có tiền để giải quyết vấn đề nan giải trước mắt này không y tá tôn lùi về phía sau vài bước khiếp sợ nhìn hạ như sương bà là ai tôi nghĩ nơi này không phải chỗ phù hợp để nơi chuyện không lẽ cô muốn đợi chủ nợ tìm đến tận cửa để bọn họ làm náo loạn mọi chuyện ra sao lời này động đúng vào nỗi lo sợ lớn nhất trong lòng y di t a tôn cô ta đi vay nặng lãi những kẻ đòi nợ kia không phải chỉ đến gây chuyện làm loạn bình thường như những kẻ chuyên đi đòi nợ khác thứ bọn họ am hiểu nhất chính là mọi loại thủ đoạn tra tấn con nợ của mình y di t a tôn giờ đang rất rất cần tiền nếu không có tiền trả nợ cô ta sẽ xong luôn cô ta dẫn hạ như xương ra ngoài Chuyện cô của cô ta biết được. Ra ngoài rồi, cô ta lập tức cô cô chuyện nhiều như không thể nghiệp hỏi Hạ Như Hạ Như vậy này? mượn tiền đồng ngoài Sương, Sương ta ta biết ta biết Ra ai, sao làm rồi, lập để đắc là ý nói, thi ô i ai là k ô ô n quan trọng, g sao t làm biết tôi giúp giải hiện tại. quyết trọng, trọng thể tất chuyện cũng có cô cả không những quan quan này vấn là đề Ý tá tôn giật mình cô cô có thể giúp tôi giải quyết vấn đề gì hạ như sương đột nhiên tới gần cô ta chuyện này còn chưa rõ ràng sao đương nhiên là tiền không lẽ hiện giờ cô đã xoay sở đủ tiền trả nợ hoặc có biện pháp nào để ứng phó với chủ nợ rồi sao y tá tôn đương nhiên không thể nếu không cô ta đã không khẩn cấp như vậy không lẽ cô có thể cho tôi nhiều tiền vậy sao cô ta vô cùng nghi ngờ bởi nhìn đi nhìn lại cô ta thấy hạ như sương cũng không phải người có thể bỏ ra nhiều tiền trong phút chốc hạ như sương nói tôi đương nhiên có thể tôi không những có thể giúp cô giải quyết nợ nần mà còn có thể cho cô thêm hai mươi v à n ữ a thế nào muốn không hạ như sương cảm thấy điều kiện mà mình đưa ra rất mê người cô y tá này đã bị dồn vào tình cảnh bất đắc di thế này thì chắc chắn sẽ không có lý do gì mà cự tuyệt đây chính là con đường sống duy nhất của cô ta chương sáu trăm năm mươi b ố cô giúp tôi giết người tôi cho cô tiền mặc dù y tá tôn cần tiền nhưng cô ta cũng không phải là kẻ n ố c không ai cho người khác nhiều tiền như vậy mà không có lý do gì cô ta hỏi cô muốn tôi làm gì thông minh hạ như sương khen một câu cô ta liền lấy penicillin trong túi ra cô chỉ cần tùy tiện dùng một chút thuốc này trên người diệp kiến công là được ý tá tôn sợ hãi cái này có phải thuốc độc không hạ như sương lắc đầu đương nhiên không phải thuốc độc đây chi một chút penicillin mà thôi y tá tôn vừa nghe thấy thế liền sợ tới mức trận tròn mắt liên tục lùi về phía sau penicillin cái này không phải độc dược nhưng diệp kiến công lại dị ứng nghiêm trọng với penicillin hạ như s ư ơ n g cười lạnh vậy thì sao cô có thể chọn cách không phối hợp với tôi rồi chờ bọn đòi nợ thuê đến tận cửa đến lúc đó đừng nói là làm y di tá mà ngay cả gia đình cô cũng không được yên ổn tôi còn nghe nói công ty đòi nợ này không gì là không dám làm hơn nữa cô còn đi vay nặng lãi nếu cô không xoay được tiền trả cho bọn chúng thì sẽ bị bán ra nước ngoài làm gái để kiếm tiền nếu vận khí tốt thì có thể sẽ được bán sang châu âu châu mỹ nhưng nếu vận khí kém thì sẽ bị bán sang châu phi tôi nghĩ nếu cô đến đó không được bao lâu sẽ mất mạng thôi nháy mắt sắc mặt y tá tôn đã t r ă n g đến không còn một giọt máu vô cùng tái nhợt trên trán đổ một tầng mồ hôi lạnh thân thể không ngừng run r u dậy kết cục mà hạ như sương nói vừa rồi quả thực còn đáng sợ hơn cả địa ngục nữa cô ta không dám tưởng tượng nếu mình thật sự rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục thế kia thì phải làm gì bây giờ thật sự là sống không bằng chết hạ như sương biết rằng mình đã thành công đến tám phần chỉ cần một chút thuyết phục nữa cô ta tiếp tục nói tôi đến đây là để giúp cô chính bản thân cô cũng hiểu rõ cô có thể chọn giữa việc làm theo lời tôi nói hoặc là chờ bị bán ý tá tôn lắc đầu tôi tôi không được đây là giết người giết người đó loại chuyện giết người như thế này cô ta không dám làm chỉ cần làm thật tốt thì sẽ không ai phát hiện ra gì cả cho dù cảnh sát có điều tra thì cũng sẽ nhận định rằng đây là chuyện ngoài ý muốn ý tá tôn run rẩy nói nhưng đây là chuyện bất khả thi ngoài cửa phòng bệnh của diệp kiến công có người canh gác hạ như x ư ơ n g hạ giọng cho nên tôi mới đến tìm cô bằng không câu nghĩ vì sao tôi tự nhiên lại tặng nhiều tiền cho cô như vậy hẳn cô cũng nghĩ rồi làm sao cô có thể không cần làm gì mà lại kiếm được nhiều tiền như vậy trên đời này đâu có bữa ăn nào miễn phí phải không ý tá tôn cắn răng tôi tôi cần suy nghĩ một chút hạ như x ư ơ n g lạnh lùng nhìn cô ta tôi có thể cho cô thời gian suy nghĩ nhưng mà bọn đòi nợ thì không đâu đợi bọn họ đến đây rồi thì dù cô có muốn cũng không còn thời gian đâu huống hồ tôi cũng không chỉ có một sự lựa chọn là cô tôi không tin có người có thể không động tâm với tiền y tá tôn vốn đã động tâm nghe hạ như sương nói thế thì càng thêm không kiên định nữa nhiều tiền như vậy có thể giúp cô ta giải quyết tất cả mọi nỗi phiền toái hiện tại cô thật sự có thể giúp tôi trả hết nợ với bọn cho vay nặng lãi lại còn cho tôi thêm hai mươi vạn nữa phải không hạ như sương biết cô ta đã cắn câu đương nhiên tôi dám đến tìm cô thì đương nhiên cũng đã chuẩn bị tiền rồi nói xong cô ta hẹ ra chi phiếu mười vạn trong túi thấy không đây là tiền đặt cọc cho cô chờ cô hoàn thành rồi tôi sẽ đưa chỗ còn lại cho cô y tá tôn nhìn thấy tờ chi phiếu hai mắt n g ờ i sáng rốt cuộc cô ta đáp lời được tôi đáp ứng cô đúng rồi đó có tiền này thì cô muốn thế nào mà chẳng được chương sáu trăm năm mươi lăm cô hãy tự mình ra tay đi y tạ tôn tiếp nhận chi phiếu của hạ như sương điều kiện tiên quyết là không thể để ai t r a ra tôi là người r ế t diệp kiến công hạ như sương đệ bả vai cô ta lại t i ê n tâm chuyện này là tôi tìm cô nếu cô bị cảnh sát điều tra thì tôi cũng không thoát khỏi liên quan vậy nên tôi sẽ giúp cô tôi sẽ nói cho cô biết nên làm như thế nào để thoát khỏi sự truy cứu của cảnh sát được cô nói đi tôi nên làm gì hạ như sương đưa penicillin cho y tá tôn rồi chờ tin tức tốt lành của cô ta giờ đây trong lòng hạ như sương tràn ngập cảm giác tự tin rằng chuyện này nhất định sẽ thành công việc y tá tôn ra vào phòng bệnh của diệp kiến công sẽ không khiến người khác hoài nghi hơn nữa cô ta lại là người phụ trách tiêm cho ông ta đến lúc đó chỉ cần cho một chút p e n i c i l l i n kia vào trong thuốc tiêm thì diệp kiến công nhất định phải chết không thể nghi ngờ hạ như sương cảm thấy kế hoạch của mình lần này vô cùng kín kẽ không có dù chỉ là một chút sơ hở cô ta một mực chờ tin tức tốt truyền đến nên vẫn không rời khỏi bệnh viện ai ngờ không lâu sau y tá tôn lại gọi điện thoại cho cô ta hạ như sương tưởng rằng cô ta đã thành công vô cùng cao hứng nhanh nhảu nói sao rồi có phải đã thành công rồi không trong điện thoại có chút tầm ý y tá tôn vô cùng sốt ruột giọng nói cùng đẻ xuống rất thấp vẫn chưa chỗ tôi bên này đột nhiên phát sinh tình huống bất ngờ tôi không làm được có tình huống gì xảy ra vậy trong lòng hạ như xương hồi hộp phải chăng đã có người khác biết sự tình yêu vừa rồi bệnh viện đột nhiên có một bệnh nhân khẩn cấp đó là một cán bộ kỳ cựu đã về hưu của tỉnh này nên y di tá trưởng sắp xếp tôi và hai y di tá khác có kinh nghiệm đi chăm sóc cho ông ấy hiện giờ tôi không thể ra ngoài thậm chí cả vết đút cờ cũng không thể đi cô xem có để sang ngày mai làm được không không được để đến mai thì chẳng mất nội trong hôm nay cô phải giết chết diệp kiến công tên diệp kiến công kia còn sống thêm dù chỉ là một giây đồng hồ thôi cũng là uy hiếp lớn cho hạ như sương cô ta không thể để ông ta sống hết hôm nay được chuyện hiện giờ cô muốn tôi có nghĩ cũng không thực hiện được gọi điện thoại cho cô thế này đã là tôi mạo hiểm lắm rồi đó nếu để y tá trưởng của chúng tôi nhìn thấy thì tôi sẽ xong đời luôn đó hạ như sương tức g i ậ n đến nỗi thiếu chút nữa gào lên cô ta cắn răng nói vậy câu ngẫm lại thử xem còn có biện pháp nào khác không tôi cũng không biết đâu y y tá tôn vô cùng sốt ruột thời gian của cô ta có hạn người bên ngoài đang không ngừng thúc giục nữa chứ cô ta không còn bao nhiêu thời gian nữa hạ như sương lạnh lùng nói cô phải biết bằng không tôi sẽ nói cho viện trưởng của cô rằng cô cầm mười vạn của tôi để giúp tôi giết người y y tá tôn run rẩy một chút cô ta bỗng nhiên nhanh chí nói đúng rồi tôi nhớ ra rồi tôi có thể cho cô mượn một bộ quần áo y y tá hiện giờ phòng nghỉ của y y tá vô cùng hỗn loạn nhân thủ vốn đang không đủ dùng hiện giờ hình như cũng không phân công cho ai khác đến t ì m cho diệp kiến công không bằng cô tự mình đi xem ông ta đi hạ như sương không nói gì cô ta cũng không còn thời gian để tìm người khác giúp mình hơn nữa cô ta thấy y tá tôn cũng có vẻ không hề nói dối có lẽ mọi chuyện hôm nay chỉ là trùng hợp mà thôi vậy cũng chỉ còn cách ấy bà đến ngăn tủ cá nhân của tôi lấy một bộ đồng phục y y tá ngăn tủ của tôi không có khóa đâu tôi không nói được nữa đâu bên ngoài lại rục rã rồi y tá tôn còn chưa dứt lời thì đã ngắt điện thoại hạ như s ư ơ n g buông di động nắm chặt tay chuyện tới nước này thừa dịp hạ an lan còn chưa kịp phản ứng thì tốt nhất là cô ta nên nhanh chóng động thủ ít nhất còn có thể tranh thủ cho mình một con đường sống hiện giờ nhiều nhất là hạ an lan chỉ nghi ngờ cô ta có liên hệ với diệp kiến công chứ không biết toàn bộ hơn nữa anh ta cho rằng cô ta vẫn chưa hề hay biết diệp kiến công đã bị bắt vì vậy át hẳn anh ta cũng không thể ngờ được rằng cô ta sẽ đến tận bệnh viện này để giết người hạ như x ư ơ n g tự nhủ như vậy cô ta vẫn cho rằng nữ kế của mình có phần thắng cô ta tới phòng nghỉ của y y tá quả nhiên hiện giờ bên trong đều đang loạn cào cào chỉ có một người đang gọi điện thoại còn lại tất cả đều đang vội vội vàng vàng chương 656, chị dâu ả hôm nay chị hóa trang cũng không tệ đâu hạ như xương thuận lợi tìm được ngăn tủ đựng đồ của y y tá tôn lấy được bộ đồng phục y y t a mà không bị ai phát hiện ra cả mà kể cả cho dù bị phát hiện thì cũng chẳng có ai để ý đến cô ta vì thế cô ta đi vào toilet lột bỏ bộ tóc giả trên đầu tẩy l ớ p trang điểm trên mặt mặc bộ đồng phục y y t a lại ngẩng đầu đội chiếc mũ y y t a lên rồi đeo khẩu trang bưng khay đựng thuốc thường được dùng để tiêm cho diệp kiến công đã được bơm thêm penicillin vào cô ta hít sâu một hơi tự nhủ bản thân không cần lo lắng thêm nữa sinh tử đều trong một khoảnh khắc này thôi hai mươi năm trước cô ta đã phải mạo hiểm giết tiểu gái để đổi lấy bao nhiêu năm vinh hoa phú quý tuy rằng tiểu gái không chết nhưng bao nhiêu năm rồi đâu có ai nghi ngờ cô ta là hung thủ chứ nếu không phải do n h ế p thu sính đột nhiên xuất hiện thì cuộc sống của cô ta sẽ vẫn sóng yên biển lặng như cũ không có gì thay đổi cả hạ như sương luôn tin tưởng rằng chỉ cần cô ta dám mạo hiểm thì nhất định mọi chuyện sẽ thành công lần này cô ta muốn tiếp tục vì chính mình mà tranh thủ thêm hai mươi năm nữa nếu hồi nhỏ cô ta từng thành công một lần thì hiện giờ nhất định có thể tiếp tục thành công hạ như sương bưng khay thuốc đi thẳng một mạch đến cửa phòng bệnh của diệp kiến công ngoài cửa phòng có bốn người đang đứng còn nhiều hơn hồi sáng xem ra hạ an lan vô cùng coi trọng diệp kiến công anh ta hẳn là đã hạ quyết tâm muốn tìm ra chân tướng trên người của diệp kiến công mấy người họ nhìn thấy cô ta thì lập tức cản lại cô là ai hạ như xương dựa theo kịch bản mà mình đã dự định từ trước nói tôi đang cần tiêm cho bệnh nhân này hôm nay bệnh viện có một bệnh nhân rất t r ọ n g trọng nên y di tá trưởng đã điều y y tá tôn và hai y dị tá có kinh nghiệm phong phú khác đi chăm sóc cho bệnh nhân đó tôi được phân công đến phụ trách bệnh nhân này bọn họ kiểm tra qua một lượn thấy nhãn hiệu thuốc các thứ đều giống trước đây lúc này mới phất tay để hạ như xương bước vào phòng cô vào đi hạ như xương khẩn trương đến nỗi cả người đổ mồ hôi lạnh cô ta sợ rằng bọn họ sẽ yêu cầu mình bỏ khẩu trang ra khi nghe thấy họ đồng ý cho mình đi vào thì mới dám thở phào đẩy cửa ra đập ngay vào mắt hạ như sương là diệp kiến công đang nằm trên giường bệnh hai mắt nhắm nghiền sự g i à n mua của ông ta khiến cô ta vô cùng bất ngờ trong mắt hạ như sương thoáng qua một tia tàn nhẫn cô ta nhất định phải thành công chỉ cần giải quyết được diệp kiến công thì cô ta nhất định sẽ được an toàn cô ta bưng khay qua đặt xuống bàn nhìn diệp kiến công một lúc xem chừng gần đây hạ an lan tra tấn ông ta không hề dễ chịu chút nào ông ta gần như đã thành kẻ gần đất xa trời rồi liếc mắt nhìn thuốc trong kim tiêm trong lòng hạ như xương thầm đ ủ diệp kiến công tôi vốn không muốn giết ông nhưng tôi cũng không còn cách nào khác cả ông chết cũng đừng trách tôi tôi làm như thế này cũng là do tình thế bắt buộc tôi giết diệp kiến công trong lòng hạ như xương thật sự không hề có dù chỉ là một chút ấ y n ấ y cô ta chỉ biết rằng nếu ông ta không chết thì sẽ đến lượt chính mình không toàn mạng hạ như sương cuộn tay háo bên trái của diệp kiến công lên lấy cồn sắt trùng trên tay ông ta cô ta biết rằng những người đứng ngoài cửa vẫn đang theo dõi mình nên vẫn phải đóng giả y yề tá từng bước từng bước thực hiện để bọn họ không nhìn thấy sơ hở thắng hay thua tất cả đều được quyết định trong giây phút này cô ta nhất định không thể để kiếm tuổi ba nằm thiêu một giờ được xong xuôi hạ như sương mới cầm lấy ống tiêm đặt lên tay của diệp kiến công vừa định đâm kim vào thì cô ta lại giống như bị định thân chú toàn thân cứng ngắc bất động thậm chí đến cả mi mắt cũng không hề động đậy bởi vì diệp kiến công đang nằm trên giường kia lại đột nhiên mở mắt nhìn cô ta ông ta nhìn hạ như sương trong đôi mắt giả nua ngập tràn phẫn nộ hạ như sương còn nghe thấy sau lưng truyền đến một giọng nói quen thuộc chị dâu ả hôm nay chị hóa trang cũng không tệ đâu chương 657 cô ta rơi vào bẫy của người khác rồi giọng nói kia khiến hạ như sương giống như bị xét đánh trúng vốn dĩ việc thấy diệp kiến công đột nhiên mở mắt ra nhìn mình đã khiến cô ta vô cùng giật mình rồi nhưng chủ nhân của giọng nói phát ra từ sau lưng kia lại càng khiến cô ta thêm kinh hãi du rực cậu ta tại sao lại ở đây ba hạ như sương nắm chặt kim tiêm toàn thân bắt đầu run rẩy kim tiêm sắc bén cắt qua da của diệp kiến công giờ phút này cô ta chỉ muốn tháo chạy thật nhanh lông t ơ toàn thân dựng ngược trong n g á y mắt sau lưng giọng nó của du dực khiến khắp người cô ta đổ mồ hôi lạnh cô ta biết hôm nay mình thất bại rồi cuộc đời cô ta có lẽ cũng sẽ chôn vùi tại đây nhưng cô ta không có thời gian để lo lắng lung tung phải bình tĩnh cô ta không muốn chết hạ như sương đứng thẳng dậy n h ắ c thân mình đang cứng ngắc lên cố gắng dùng giọng nói bình tĩnh nhất có thể để hỏi xin lỗi vị tiên sinh này đang nói tôi sao đương nhiên cô ta đã cố tình biến đổi giọng nói của mình đi một chút nên nghe có chút kỳ lạ cô ta biết rằng mình căn bản không thể lừa được du d ự c nhưng dẫu sao cô ta cũng phải thử một lần cứ coi như đây là rẽ rủa cuối cùng của cô ta đi du d ự c đứng ở cửa nở nụ cười châm chọc nhìn cô ta ái t r ả vẫn còn tính toán giả bộ tiếp à chị dâu nghĩ trên đời này ai cũng là kẻ ngốc sao hạ như sương căng thẳng đến nỗi toàn thân run rẩy hiện giờ cô ta đã lâm vào bước đường cùng không còn đường lùi nữa cô ta thật sự hối hận vì đã nhất thời xúc động tự mình động thủ đến giết diệp kiến công cô ta vốn chỉ nghĩ rằng hạ an lan không ở đây là có thể ra tay mà lại hoàn toàn không ngờ rằng du d ự c sẽ đột nhiên xuất hiện như thế hạ như sương đổ mồ hôi lạnh đến nỗi quần áo ướt đẫm cô ta run rẩy nói tôi không hiểu anh đang nói gì tôi chỉ phụ trách tiêm thuốc cho bệnh nhân này thôi du d ự c c h ầ m rãi bước tới y di t a sao ha ha tôi không biết sao hạ như xương chị lại biến thành y di t a trong bệnh viện rồi hành động của chị vụng vệ như thế còn muốn lựa gạt hai chứ du d ự c đột nhiên động thủ tốc độ nhanh đến mức bản thân hạ như xương còn chưa kịp nhìn thấy anh làm gì thì khẩu trang trên mặt đã bị l ộ t bỏ lộ ra khuôn mặt thật của ả không có lớp trang điểm che đậy sắc mặt hạ như xương tái nhuận thoạt nhìn c ò n già hơn tuổi thật của ả mồ hôi lạnh trên trán ả đổ từng giọt từng giọt lớn môi t r ắ n g bệnh như màu da trong mắt hạ như sương ngập tràn sự hoảng sợ và không cam lòng du rực tiện tay ném khẩu trang của cô ta xuống đất n g h ĩ a m ai chế d ễ ước cô không nghĩ là nếu không phải tôi cố ý để bọn họ cho cô đi vào thì với bộ dạng y tá đầy sơ hở của mình cô có thể bước vào phòng bệnh này sao hạ như sương không nói nổi một lời giờ đây cô ta có nói gì cũng đều là vô ích lòng cô ta đã rơi vào đáy vực cô ta biết lần này mình thực sự xong đời rồi giờ ngẫm lại có lẽ ngay từ đầu đây đã là cái bấy do hạ an lan bố trí chuyện cô ta chạy tới bệnh viện thuận lợi tìm được y hề tá tôn lại trùng hợp là cô ta bị điều đi chăm sóc một bệnh nhân đặc biệt nào đó lúc ấy cô ta vốn chỉ cho rằng đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà không hề nghĩ rằng đây là do người khác tỉ mỉ bố trí bọn họ đang chờ gậy ông đập lưng ông mà cô ta thì cứ thế rơi thẳng vào thiết kế của bọn họ thân thể hạ như x ư ơ n g run rẩy bởi cô ta biết kết cục của mình đã định cô ta vô cùng sợ hãi không dám tưởng tượng thêm nữa lúc trước cô ta vốn hy vọng diệp kiến công không khai cô ta ra nhưng giờ chính cô ta lại để ông ta biết mình muốn ra tay giết người diệt khẩu ông ta sao có thể che giấu cho cô ta chứ giờ chỉ cần vài câu là ông ta sẽ khai ra toàn bộ một giây trước hạ như sương vẫn còn tràn ngập hy vọng đối với tương lai vẫn cho rằng chỉ cần mình dám mạo hiểm thì có thể đạt được hai mươi năm vinh hoa phú quý như ngày trước nhưng cô ta lại quên mất rằng không phải mỗi lần mạo hiểm đều có thể thành công chương sáu trăm năm mươi tám ông một lòng bảo vệ cô ta nhưng cô ta lại nhất quyết muốn giết ông giờ đây không những không thể đổi lấy vinh hoa phú quý cho bản thân mà ngược lại cô ta đã t r ô n vùi chính cuộc đời của mình vào đó hạ như s ư ơ n g sợ chết nếu không cô ta cũng không đến mức bí quá hóa liều thế này nhưng hiện giờ hạ như s ư ơ n g không có biện pháp nào tốt hơn cả cô ta dương ánh mắt cầu cứu về phía diệp kiến công hy vọng ông ta có thể giúp đỡ mình một lần nữa chỉ cần ông ta không nói gì cả thì có lẽ cô ta còn có thể sống thêm vài ngày còn có thời gian để nghĩ cách thoát thân du rực đoạt lấy ống tiêm trong tay hạ như s ư ơ n g cười nói penicillin cơ à không tệ cô biết diệp kiến công dị ứng với penicillin mà vẫn cố tình tiêm thuốc này cho ông ta xem ra cô thật sự muốn t i ệ n ông ta nốt đoạn đường này đây mà anh quay đầu nói với diệp kiến công chà diệp kiến công ông thấy chứ ông vẫn còn muốn bảo vệ cô ta à cô ta chính là kẻ muốn lấy mạng ông đó một mũi tiêm chứ penicillin này nếu tiếp tục tiêm vào người ông thì ông có thể thật sự mất mạng đó sự phẫn nộ trên gương mặt diệp kiến công đã nhanh chóng trở nên chết lặng trong mắt ông ta chất chứa nỗi cô đơn thật ra việc hạ như sương muốn động thủ g i ế t ông ta ông ta cũng không hề bất ngờ bởi ông ta biết cô ta là loại người gì những kẻ tư loại ham hư vinh giàu sang phú quý thì vĩnh viễn chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân mình mà không bao giờ lo lắng cho người khác bất kỳ kẻ nào cản trở con đường vinh hoa phú quý của cô ta sẽ đều bị cô ta không chút ngại ngần mà tiêu diệt chính vì bản thân đã biết rõ cô ta là loại người như vậy nên khi tận mắt chứng kiến cảnh cô ta đến giết mình để diệt khẩu ông ta không hề khiếp sợ hay phẫn nộ như mình tưởng hạ như sương cố tình ngụy biện không phải tôi không muốn giết ông ta tôi chỉ muốn đến thăm ông ta mà thôi du dực lại bật cười đến thăm đến thăm mà cô lại đem theo cả penny silin sao chị dâu à nói gì thì nói chị đã ngần này tuổi đầu rồi mà sao còn ngu ngốc như vậy chứ chị coi chúng tôi là lũ trẻ danh ba tuổi sao hay chị muốn tôi dẫn y y tá tôn đến để đối chứng để cô ta nói hết những gì chị muốn cô ta làm ra hạ như sương kinh ngạc nhìn du rực cậu cậu đúng vậy tôi đã biết mọi chuyện rồi bao gồm tất cả những gì chị và y y tá tôn nói với nhau không ai có thể am tường việc phân tích truy tìm dấu vết hơn du rực cả hạ an lan nói với anh rằng trưa nay khi diệp kiến công tỉnh lại lúc ông ta chuẩn bị nói ra chân tướng sự t ì n h thì đột nhiên lại bị một đám người gây dối ở bên ngoài cắt lời anh ta cảm thấy sự tình không hề đơn giản nên mới muốn du dực đến đây kiểm tra thử du dực đánh ra chuyện này là do có người cố ý làm ra để hạ an lan không nghe được những lời kia của diệp kiến công vậy ai là kẻ chủ mưu ngoại trừ hạ như sương du dực cũng không tìm ra kẻ nào có thể can hệ tới chuyện này vì thế anh cho người bí mật lẻn vào du ra phát hiện ra rằng hạ như xương thật sự không ở nhà khi ấy anh mới lập tức đến bệnh viện để bố trí bởi vì đứng ở góc độ của hạ như xương chỉ khi diệp kiến công chết thì cô ta mới có thể an tâm vì thế cô ta nhất định sẽ giết người diệt khẩu nếu đã vậy thì chuyện tiếp theo sẽ vô cùng đơn giản anh chỉ cần ôm cây đợi thỏ m à t h ô i anh muốn bắt tận tay hạ như xương nên sẽ để cô ta tự mình đ ọ c thủ đầu tiên cô ta nhất định sẽ tìm người có thể tiếp cận được diệp kiến công như vậy lựa chọn hàng đầu là y y tá tôn dù sao y y tá tôn giờ đang có chuyện phiền toái người có nhược điểm sẽ càng dễ nắm trong tay trước đó du dực đã thỏa thuận với y y tá tôn rằng nếu hạ như sương tìm cô ta thì sẽ đáp ứng theo yêu cầu của ả sau khi đáp ứng sẽ nói lại cho cô ta là sự tình có chút vấn đề nên không xuống tay được như vậy thì hạ như sương sẽ không thể không tự mình ra tay lần làm trò này của hạ như sương đã hoàn toàn bị du rực an bài trong lòng bàn tay hạ như sương tuyệt vọng nhìn du rực nói du rực tôi là chị dâu của cậu du rực gật đầu đúng nhưng tiểu gái lại là vợ tôi chương 659, vợ tôi mới là người thân thiết nhất của tôi hạ như sương biết du rực sẽ không tha cho mình lời khi n ã y của cô ta cũng chỉ là tia hy vọng cuối cùng trong cảnh tuyệt vọng cô ta hy vọng có thể khiến du d ự c nhớ ra rằng dù sao đi chăng nữa mình cũng là vợ của anh trai cậu ta là người một nhà với cậu ta hạ như sương hy vọng du d ự c có thể để cho cô ta một con đường sống không chặt đứt mọi con đường thoát của cô ta thế nhưng du d ự c vì sao lại rơi vào tình cảnh này anh chưa bao giờ quên hung thủ khi so sánh giữa chị dâu và vợ chỉ có kẻ ngốc mới không phân biệt được ai thân ai không huống hồ người chị dâu như hạ như sương du rực chưa từng để vào mắt một người mà ngay cả em chồng cũng muốn dụ dỗ như cô ta muốn anh giúp cô ta sao chứ khi trong đầu anh không có não hơn nữa với những chuyện mà hạ như sương đã làm từng chuyện từng chuyện du rực đều biết rõ nếu bưng tha cho ả thì anh mới đúng là kẻ trời không dung đất không tha tha cho cô ta rồi mình lại chờ cô ta hãm hại chính vợ mình loại chuyện này thì đến kẻ ngốc cũng không ai làm tâm tình của du rực hiện giờ vô cùng thoải mái bắt được hạ như x ư ơ n g trong lúc đang phạm tội thế này thì mọi chuyện đã hoàn thành được phân nửa rồi anh hỏi chị dâu nơi này không thích hợp để chúng ta tán gẫu đâu hay là đổi chỗ đi tôi du rực cắt lời cô ta vậy thì thôi không cần đổi chỗ làm gì nơi này rất tốt rồi đúng lúc hai người đều quen biết nhau vẫn mọi người tự ôn chuyện tán gâu với nhau đem mọi chuyện vụn vặt bao nhiêu năm qua kể lại rõ ràng đi tôi tôi không có gì để nói cả giờ phút này hạ như sương không biết phải làm gì cho tốt cô ta không ngờ tới ngàn phòng vạn phòng lại có thể thất bại trong gang tấc thế này nếu biết trước mọi chuyện sẽ thành ra thế này thì thà rời đi sớm còn hơn lúc này hạ như sương chỉ sợ mình khó tránh khỏi cái chết diệp kiến công cũng sẽ khai toàn bộ mọi chuyện liên quan đến cô ta hạ như sương sợ hãi bối rối nhưng cô ta vẫn còn một hy vọng cuối cùng là người đang ở nước ngoài kia người kia có năng lực lớn như vậy thì có lẽ sẽ có biện pháp giúp cô ta giờ cô ta chỉ có thể cố gắng chống đỡ mà thôi hạ như sương âm thầm cắn răng mặc kệ bọn du rực hỏi cái gì cô ta cũng không chịu thừa nhận cô có thể nói hoặc không nói tùy nhưng người khác nói là được du rực ngóc tay có hai người từ ngoài cửa bước đến trước mặt hạ như sương giữ lấy tay cô ta để thuận tiện tra khảo hạ như sương nghiêm mặt cả giận nói du rực tôi không phải tội phạm cậu không có lệnh bắt giữ của cục cảnh sát cậu không thể cư xử kiểu này với tôi được du rực châm biếm à lệnh bắt giữ sao tôi cũng không ngại nói cho chị biết ở chỗ của tôi cho dù không có lệnh bắt giữ thì tôi cũng vẫn được phép bắt bất cứ ai anh không thèm để ý đến hạ như sương mà chỉ lấy điện thoại gọi cho hạ an lan này bắt được hạ như sương rồi ôm cây lợi thỏ bắt gian tại chợ lần này cho dù cô ta có một nghìn cái miệng cũng không thể bảo chữa được diệp kiến công cũng tỉnh rồi anh có muốn đến đây không hạ an lan vừa nghe thấy thế lập tức đứng dậy tôi lập tức qua ngay bây giờ anh bước vội khỏi văn phòng nói với thư ký lập tức chuẩn bị xe cho tôi thư ký ngơ ngác không hiểu thị trường anh muốn đi đâu vậy bệnh viện không lẽ diệp kiến công tỉnh lại rồi ư ông ta tỉnh rồi hạ an lan hiện đã không thể chờ nổi nữa anh muốn lập tức tới bệnh viện anh vốn cho là để du d ự c đi bảo vệ diệp kiến công một chút bởi anh cảm nhận được rằng chuyện đám người đến gây rồi lúc chưa giống như có người cố ý cử đến không giống như vụ gây dối bình thường nhưng anh không nghĩ rằng du d ự c lại lợi hại như vậy mới qua có mấy giờ mà cậu ta đã bắt được hạ như sương rồi chương 660, anh cũng là người lạnh lùng vô tình du rực buông điện thoại xoay người liếc nhìn hạ như sương chỉ thấy sắc mặt cô ta còn kém hơn lúc nãy thân thể ả cũng run rẩy càng lúc càng kịch liệt nếu như vừa rồi cô ta vẫn còn miễn cưỡng giả vờ bình tĩnh thì hiện giờ trong mắt cô ta đã hoàn toàn thể hiện nỗi sợ hãi của bản thân du rực châm biếm chị nghe thấy rồi chứ anh vợ của tôi sắp đến rồi chị dâu à, tôi thật lòng khuyên chị đừng ôm tâm lý may mắn nữa anh vợ tôi không dễ nói chuyện như tôi đâu hạ như xương nắm chặt tay móng tay đâm sâu vào da thịt cô ta đương nhiên biết rõ r à n g hạ an lan tuyệt đối sẽ không tha cho mình anh ta là kẻ máu lạnh vô tình nếu anh ta biết được chân tướng thì nhất định sẽ khiến cô ta chết cả trăm lần cũng không hả dạng vậy nên lúc này cô ta càng không dám chủ động thừa nhận cô ta vẫn kiên trì nói tôi không có gì để nói cả cha cha không tệ hy vọng chị vẫn có thể mạnh mẽ như vậy trước mặt anh vợ của tôi du d ự c cậu đừng quên rằng cậu là người nhà họ du hạ như sương cảm thấy so với du d ự c hạ an lan còn đáng sợ hơn nhiều nên cô ta hy vọng du d ự c có thể cho mình một con đường sống du d ự c gật đầu điều ấy không cần chị nhắc nhớ tôi đương nhiên không quên đâu vậy cậu nhưng chị không phải trong mắt tôi cho tới giờ chị cũng không phải người nhà họ du cho nên tôi không có lý do gì để giúp chị giúp một người là hung thủ muốn giết vợ mình hạ như sương chị nghĩ mặt mũi của chị lớn đến thế sao nụ cười trên mặt du rực mang theo tia chế nhạo và khinh thường nụ cười lời nói của anh đến khiến hạ như sương như đóng băng cô ta vốn nghĩ rằng so với hạ a lan du rực sẽ dễ nói chuyện hơn một chút nhưng không ngờ thực tế cậu ta lại không mảy may để ý đến mình một người mà ngay cả người nhà cũng không chịu r ú t vài năm cũng không thèm về nhà một chuyến một người mà chính cha mẹ anh trai ruột của mình cũng coi như người dưng nước lạ thì làm sao có thể tốt với cô ta được chứ hai chân hạ như x ư ơ n g mềm n ũ n rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa mà ngã ngồi trên mặt đất cô ta lẩm bẩm nói mình muốn thật ngu ngốc du rực khinh thường cười lạnh ngu ngốc sao dùng từ này trên người cô ta thật sự là đã bôi nhỏ hai chữ ngu ngốc này rồi hạ an lan chưa đến du dực cũng không nói gì nữa cũng không hỏi diệp kiến công sự tình thật sự ra sao phải do hạ an lan chính miệng hỏi ra có điều tuy rằng tiểu gái là vợ anh nhưng chuyện này lại là chuyện của hạ gia thời điểm chân tướng bị v ạ c h trần nhất định người nhà họ hạ phải có mặt thì mới tốt hạ an lan gọi bác sĩ mang thuốc mà hạ như sương định tiêm cho diệp kiến công đi xét nghiệm mặc dù anh biết chắc hẳn bên trong là penicillin nhưng vẫn cần kết quả xét nghiệm làm chứng cớ xác thực mặt khác anh cũng muốn bác sĩ kiểm tra cho diệp kiến công lần nữa anh không hy vọng rằng thời điểm nói chuyện với mình diệp kiến công lại một lần nữa rơi vào hôn mê trong lúc chờ hạ an lan xuất hiện hạ như sương không ngồi im chịu chết cô ta một mực nháy mắt với diệp kiến công cô ta muốn lừa diệp kiến công để ông ta không mở miệng không khai ra mình muốn bảo ông ta rằng mình có biện pháp cứu ông ta ra ngoài nhưng từ đầu đến cuối diệp kiến công cũng không thèm nhìn cô ta ông ta giống như tảng đá nằm ở đó không hề nhúc ních du rực đứng cạnh đó t h ở ơ lạnh nhạt chị dâu ả cho dù chị trừng mắt đến rút g ầ n cũng vô ích dù chị có ba hoa trích t r o ẹ gì đi chăng nữa thì ông ta cũng sẽ không tin tưởng chị đừng cố gắng đấu tranh nữa dãy rủa chỉ khiến chị chết thảm hơn thôi hạ như xương cắn răng cô ta không nói gì cô ta cũng không biết mình có thể nói gì nữa hạ an lan đến rất nhanh căn bản không để bọn du rực chờ lâu chương sáu trăm sáu mươi mốt cung khai vạch trần c h â n tướng nghe thấy tiếng bước chân vội vàng từ xa vọng lại du rực nhũ mày anh vợ tôi đến rồi chị dâu chị nên ngẫm lại xem nên dùng lời lẽ vào đầu gì để hoan nghênh hạ thị trưởng đại gia quang lâm đi tiếng bước chân của hạ an lan giống như dao nhọn đâm vào lòng hạ như xương khiến cô ta kinh hoàng sợ hãi lòng cô ta có rút kịch liệt sắc mặt hạ như xương trắng như quỷ giống như bất cứ lúc nào cũng có thế chết ngất mắt thấy hạ an lan sẽ đến cửa hạ như xương đột nhiên nói diệp kiến công mặc kệ ông có tin hay không tôi tới đây là để cứu ông du rực cười lạnh cầm penny xi lin đến cứu ông ta lý do này của chị thật không tồi đâu diệp kiến công nếu tôi là ông không chừng sẽ tin tưởng chị ta đó ánh mắt diệp kiến công giật giật nhưng vẫn không nói gì loằng xoằng một tiếng cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh ra từ bên ngoài nổi lên một trận gió xông thẳng tới trước mặt hạ như sương cô ta đối mặt với ánh mắt của hạ an lan đôi mắt kia không hề có độ ấm không có tình cảm thậm chí ngay cả hơi thở cũng không có hạ như sương sợ hãi đến nỗi ngay cả việc run rẩy cũng không làm được đây là người mà cô ta sợ nhất trên đời hạ an lan đi vào mang theo một khí thể áp đảo giống như mang theo c u ồ n g phong sóng thần đến cắn quét người sau lưng anh nhanh chóng mang đến một chiếc ghế dựa chờ khi hạ an lan dừng lại thì đặt ở sau lưng anh hạ an lan nói với du d ự c cậu vất vả rồi tất cả đều là vì vợ tôi thôi khóe môi hạ an lan động đậy một chút xem như n ở nụ cười anh ngồi xuống hỏi các người ai nói trước hạ như sương muốn mở miệng gọi người nhưng dù cô ta mở miệng tiết hầu lại sợ hai đến mức không phát ra âm thanh diệp kiến công cũng không động đậy từ lúc mở mắt thấy hạ như sương chuẩn bị giết mình đến bây giờ trong đầu ông ta hiện lên một màn bao nhiêu năm qua kể từ khi ông ta bắt đầu bắt cóc tiểu ái đến giờ khắc này rốt cuộc ông ta cũng tin vào cái gì gọi là nhân quả báo ứng không phải là không có báo ứng mà chỉ là chưa đến lúc bọn họ đã làm những chuyện xấu xa kia mặc dù đổi lại được hai mươi năm vinh hoa phú quý nhưng rốt cuộc cũng đến lúc ông trời quyết định trừng phạt bọn họ một lát sau diệp kiến công mở miệng nói để tôi nói trước đi giọng nói của ông ta vẫn vô lực kha khàn già n u a như cũ nhưng lại lộ ra nỗi tuyệt vọng sâu thẳm hạ như sương quay đầu về phía diệp kiến công cô ta muốn nhào lên ngăn cản nhưng giờ thì cái gì cô ta cũng không thể làm chỉ có thể trơ mắt nhìn diệp kiến công từng chút một khai ra những chuyện quá khứ bao nhiêu năm qua của bọn họ diệp kiến công trầm ngâm một lát nói tôi biết mình gây ra nghiệp chướng nặng nề tôi không cầu xin có thể xuống tiếp nếu muốn nói thì để nói từ lúc bắt đầu đi tôi với hạ như sương đã biết nhau rất nhiều năm nhưng hết thể ngọn nguồn đều là từ hai mươi năm trước hạ an lan căng thẳng hai mươi năm trước ư sớm như vậy sao không lẽ thật sự khi tiểu gái bị bắt đi năm đó có quan hệ sao hai mươi năm trước khi đó tôi còn trẻ không có nghề nghiệp ổn định tuổi trẻ khí thịnh chỉ giỏi chơi bời lêu lổng lại thích tiêu xài nên mới lăn lộn trong giới xã hội đen lúc ấy tôi vốn cho rằng cả đời mình có thể cứ như thế này không ngờ một ngày nọ hạ như sương đột nhiên tới tìm tối nói với tôi rằng cô ta có thể cho tôi cuộc sống thượng lưu có thể cho tôi gia sản cả đời tiêu cũng không hết diệp kiến công cười khổ một tiếng khi đó tôi rất khao khát muốn được nổi bật muốn kiếm được nhiều tiền nếu chỉ cần mạo hiểm một lần mà có thể thật sự thành công thì sao lại không làm vì vậy ốm tâm lý may mắn tôi đồng ý chương 662, t u y ệ t vọng chuyện ma hạ như x ư ơ n g muốn tôi làm chính là muốn tôi bắt cóc một cô bé tôi nghĩ nói đến đây hẳn các người đều biết cô bé mà tôi đang nói đến là ai rồi đúng không hạ như sương sợ h ã i đến mức cả người sủi lơ trên mặt đất giờ này nếu cô ta không nói lời nào thì sẽ thật sự xong đời cô ta đột nhiên hét lên không ông ta nói vậy ông nói hiệu nói vừa tôi chưa bao giờ biết ông ta tôi không biết ông đang nói gì trên mặt hạ an lan phủ một tầng s ư ơ n g lạnh anh nhất định phải vạch trần bí mật năm đó anh sẽ không để hạ như sương chen ngang làm cô ta câm miệng cho tôi chuyện năm đó nếu thật sự do hạ như sương làm thì anh nhất định sẽ khiến cô ta sống không bằng chết hai người sau lưng hạ an lan tiến lên không biết lấy đâu được một khối rẻ trực tiếp nhét vào miệng hạ như sương anh nói với diệp kiến công tiếp tục diệp kiến công dừng một chút rồi tiếp tục nói năm đó người bị chúng tôi bắt cóc chính là em gái cậu cũng chính là nhiếp thu x í n h hiện tại rốt cuộc đã nói ra được bí mật này tâm tình diệp kiến công cũng được buông lỏng cảm giác không phải che giấu bí mật gì thì ra lại tốt như vậy tay hạ an lan nắm chặt lại vẻ mặt bình tĩnh mà anh luôn ngụy trang bắt đầu tan vỡ hai mắt anh vằn đỏ nụ cười của anh trở nên vô cùng dữ tợn được không tệ tiếp tục hạ như sương biết hết thể đều đã trễ không cần cố gắng nữa cô ta xong rồi xong thật rồi diệp kiến công thở dài một tiếng năm đó hạ như sương dẫn cô bé kia từ hạ ra ra ngoài sau đó bốn chúng tôi động thủ còn cô ta chạy về nhà nói rằng mình vừa không để ý thì cô bé kia đã biến mất có lẽ không một ai trong các người có thể nghi ngờ một đứa bé mới có tám tuổi như hạ như sương lại có thể ác độc như vậy thật ra tôi không nghĩ tới cũng không thể hiểu nổi hận thù nhiều đến đâu mà có thể khiến cô ta hạ độc thủ với một đứa bé như vậy hạ an lan đột nhiên gọi du d ự c tôi đã biết du d ự c mặt không đổi sắc đến trước mặt hạ như sương n g â g chân dẫm lên tay cô ta nghe được lời của diệp kiến công du rực mới biết được thì ra hạ như s ư ơ n g lại ngoan độc đến vậy bao nhiêu năm qua thu sinh phải chịu đựng những khốn khổ tra tấn như vậy tất cả đều do tội ác của hạ như s ư ơ n g này đối với hạ như s ư ơ n g như thế này đã là rất nhân từ rồi du rực dùng sức nghiến chân không biết đã nghiền gãy bao nhiêu ngón tay của hạ như s ư ơ n g mà khiến cô ta đau đến run r à y miệng cô ta lại bị nhét rẻ nên không thể phát ra âm thanh chỉ có khuôn mặt vì đau đớn mà trở nên v ặ n mẹo nhìn cảnh hạ như sương chịu đau đến run rẩy kia trong lòng hạ an lan vẫn ngập tràn hận ý anh vẫn không thể giả trang bình tĩnh nổi người đàn bà hèn hạ này đã khiến bọn họ khổ sở bao nhiêu năm như vậy diệp kiến công giống như không hề hay biết du rực đang làm gì với hạ như sương tiếp tục nói thời điểm đó hạ như sương vốn muốn tôi giết chết cô bé kia người cùng tôi bắt cóc cô bé kia có vẻ là cha ruột của hạ như sương nói với tôi rằng bắt một đứa hay hai đứa cũng đều là bắt cứ trói một đứa lại rồi gọi cho các người đòi tiền chuộc hạ a n lan từ từ nếu ngay từ đầu các người đã muốn giết tiểu h á i thì sao lại muốn cho chúng tôi biết để đòi tiền chuộc diệp kiến công lắc đầu chuyện này các người hỏi cô ta đi tôi không biết du rực châm biếm bởi vì chỉ khi hạ gia xác định tiểu gái đã chết thì cô ta mới có thể giành được mọi sự sủng ái nếu tiểu gái chỉ mất tích thì hạ gia nhất định sẽ còn cho người tìm kiếm cô ta phải khiến toàn bộ hạ gia tuyệt vọng chương 663, hiện tại mới cầu xin tha thứ sao m u ộ n rồi chỉ có người chết mới khiến mọi người thật sự tuyệt vọng chỉ cần không có thi thể thì nhất định mọi người sẽ vẫn cảm thấy còn đường sống vẫn cảm thấy rằng sẽ có cơ hội tìm được tiểu ái nhưng một khi đã chết thì sẽ không giống như vậy hạ như sương muốn khiến người nhà họ hạ tận mắt trông thấy tiểu gái tử vong như vậy mới có thể khiến mọi hy vọng của họ tan biến chỉ cần từ nay về sau trên cõi đời này không còn tiểu gái thì địa vị của cô ta ở hạ gia mới có thể ngày càng vững chãi một đứa nhỏ tám tuổi tại sao lại có thể âm u lòng dạ độc gác đến vậy du d ự c ngẫm lại liền thấy người phụ nữ sau lưng mình thật đáng sợ đổi lại là anh thời điểm tám tuổi cùng lắm là chỉ có chút lòng phản nghịch chứ không hề có ý nghĩa hại ai khác vậy mà hạ như sương lúc đó lại có thể có tâm tư thành thục như vậy bố trí tội phạm kín kẽ như vậy sau khi hại một cô bé vô tội lại vẫn có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ sự che chở của hạ gia suốt bao nhiêu năm không hề có dù chỉ là một chút ấ y n ấ y thậm chí sau bao nhiêu năm khi biết tiểu ái chưa chết mà vẫn có thể nghĩ ra các loại biện pháp đuổi cùng d t tận muốn giết chết tiểu h ái đứa trẻ mà hạ lão r a mang về không phải một cô bé hiếu học mà là một con rắn ăn thịt người nếu ông ấy không đưa hạ như sương từ cô nhi viện về thì bi kịch hai mươi năm qua của tiểu h ái sẽ không phát sinh hạ như sương là loại người vĩnh viễn không biết cảm t ạ vĩnh viễn không thỏa mãn vì tư lợi mà khiến bản thân trở nên vô cùng tạ ác lời nói vừa rồi của du dực thật sự nói chúng tâm tư của hạ như sương cô ta ghen tỵ ghen t ị với mọi thứ của tiểu ái cô ta hận tiểu ái cô ta cảm thấy ông trời thật bất công cô ta nghĩ rằng nếu hạ gia đã nhận cô ta về nuôi thì phải đối xử với cô ta tốt hơn thân thiết hơn đứa con ruột là tiểu á i mới đúng chứ tâm lý của cô ta hoàn toàn không giống với người bình thường không hề biết cái gì gọi là biết ơn hay thỏa mãn nếu đối với cô ta ngàn tốt vạn tốt thì chỉ cần có một chuyện không tốt với cô ta cô ta sẽ hận anh sẽ hạ sát thủ với anh hạ an lan tức g i ậ n đến nỗi tay cũng run rẩy ánh mắt anh ngập tràn phẫn nộ giờ anh chỉ nghĩ xem nên giết tả đàn bà đê tiện hạ như xương này như thế nào nếu không có hạ ra thì không biết hiện giờ cô ta đang kiếm ăn ở cái cống thoát nước nào vậy mà cô ta vẫn không thỏa mãn còn dám ghen tị với tiểu h ái anh thực sự nghi ngờ ánh mắt của cha mình lúc đó sao có thể dẫn một tả tiện nhân như thế này về chứ giọng nói của hạ an lan lạnh như trời đông giá rét anh nói du d ự c tôi muốn khiến cô ta không thể đứng dậy được nữa được hạ như sương đang đau đến muốn ngất khi nghe thấy lời của hạ an lan thì liên tục lắc đầu ánh mắt hoảng sợ nhìn du d ự c cầu xin khóe môi du d ự c lộ vẻ tàn nhẫn cười lạnh tôi mới chỉ muốn xin của chị một cái chân chứ không động thủ giết chị đâu sao chị phải sợ hãi như vậy chứ năm đó khi chị hao tâm tổn trí muốn giết chết tiều ái sao chị không nghĩ đến cô ấy sẽ sợ hãi thế nào lúc đó cô ấy mới có năm tuổi cô ấy làm sao có thể gây ra thương tổn gì cho chị chứ cô ấy là con gái ruột nhà họ hạ được cha mẹ anh trai yêu thương sủng ái thì có gì sai chứ giờ chị mới nghĩ đến cầu xin tha thứ sao đáng tiếc muộn rồi hạ như xương cầu xin cũng không hề có tác dụng d ù dự quyết tâm dấm gậy hai chân cô ta anh không hề nương tay so với những thương tổn mà hạ như sương gây ra cho tiểu ái những thứ này căn bản không đáng để vào mắt âm thanh sương đùi gãy nghe vô cùng trói thai cùng vô cùng vang dội hạ như sương đau đến nỗi ngất đi tại chỗ diệp kiến công nằm ở trên giường nhắm mắt lại ông ta cũng không đồng tình với hạ như sương tất cả những chuyện hôm nay đều do bọn hắn tự làm tự chịu chương 664, t r chân tướng bị vật trần hạ an lan hỏi ông ta sau đó thì sao làm sao tiểu gái có thể thoát khỏi trận đại hỏa hoạn kia diệp kiến công không hề g ầ u giếm đáp lời trận hỏa hoạn năm đó là do cha của hạ như x ư ơ n g gây nên tôi cũng không rõ lúc đó tôi không ở trong phòng mà ở bên ngoài giám sát động tĩnh của nhà họ hạ các người chúng tôi vốn thương lượng với nhau là sau khi lấy được tiền chuộc sẽ động thủ nhân lúc các người không đề phòng chúng tôi sẽ vừa lấy tiền chuộc vừa phóng hỏa sau đó cảnh sát tới đó tìm thấy một thi thể bé gái cháy rủi lúc đó tôi cũng nghĩ rằng đó chính là thi thể của cô bé kia thậm chí ngay cả h ạ n h ư sương cũng tưởng rằng đó là tiểu gái lúc ấy bọn họ thật sự nghĩ rằng tiểu gái đã chết khoa học kỹ thuật thời đó cũng chưa đủ tiên tiến nên cảnh sát cũng cho rằng đó là tử vong do bắt cóc tống tiền du rực cười lạnh vì thế suốt 20 năm qua các người sống an nhàn thoải mái chẳng hề cảm thấy an năn vì đã cướp đi mạng sống của Còn trức chỉ tích được lạc có hề thấy sinh linh vô tội. Còn ông thì thăng nhanh, phú khổng lồ, sau đó tới lạc thành để trở thành thương nhân giàu có nhất nhì nơi đây, đúng không? an năn mạng sống ông quan tiến trong năm ngắn ngủi lượng nơi đúng giàu một một tội. rất tài tới trở lũy đây, sau vì vô vài đã đi đã đó để lồ, trước đây du dực đã điều tra thấy con đường vơ vét của cải của diệp kiến công thật sự vô cùng thuận lợi ông ta khởi nghiệp với hai bàn tay trắng trong đó không có bất cứ điểm mờ ám nào so với người khác lại thuận lợi hơn gấp nhiều lần diệp kiến công gật đầu đúng vậy hạ như sương cung cấp cho tôi rất nhiều tin tức có lợi cô ta nói cho tôi biết cần mua nhà mua đất chỗ nào mua loại cổ phiếu nào năm đó tôi một mực nghe theo những gì cô ta nói tất cả đều vô cùng chính xác vì vậy tôi đã thu được rất nhiều tiền hạ an lan và du dực có chút kinh ngạc hạ như sương lợi hại đến vậy sao cho dù năm đó cô ta có âm mưu thâm độc đến thế nào thì cũng khó có thể có nhiều kiến thức tài chính đến vậy chứ không lẽ cô ta là thiên tài cũng không phải nếu cô ta là thiên tài thực sự thì tại sao đến du ra bao nhiêu năm như vậy mà cô ta còn chưa trở thành trùn phú hào chứ trong lòng hạ an lan vẫn còn nhiều điều nghi vấn anh liếc mắt nhìn hạ như sương vẫn đang chết ngất tại chỗ vậy sau này khi các người biết tiểu gái vẫn còn sống thì đã làm gì với em ấy diệp kiến công biết rằng một khi mình đã khai ra thì cần phải nói toàn bộ sự thật ông ta tiếp tục tôi cũng vẫn cho rằng cô bé đã chết không ngờ sau bao nhiêu năm cháu gái diệp linh chi của tôi sau khi gây gỗ với chồng đến than khóc cùng tôi thì tôi mới biết rằng chồng nó lại có một người vợ còn có cả con ở quê nhà khi nó đưa giấy đăng ký kết hôn cho tôi xem tôi mới giật mình khi nhìn thấy chiếc vòng trên cổ vợ của y ế n tùng nam trong bức ảnh trên giấy đăng ký kết hôn chính là chiếc vòng mà cô bé năm đó đeo trên cổ mặc dù nhiều năm đã trôi qua nhưng diệp kiến công chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra chiếc vòng cổ đó ông ta vốn cho rằng mình đã quên nó nhưng mà gì thì gì năm đó ông ta vô duyên vô cớ n ư u hại một cô bé vô tội làm sao có thể nói quên là quên được chứ sau khi nhìn thấy chiếc vòng cổ ấy diệp kiến công đã hoảng sợ tới mức đêm cũng không ngủ nổi vì thế Ông ta mới nói chuyện này Như ta mới với Hạ sau đó hạ như sương nói cho tôi biết rằng người vợ ở nông thôn kia của y ế n tùng nam chính là cô bé mà chúng tôi đã giết năm đó cô ta muốn tôi nhanh chóng giết chết cô ấy nếu không tất cả những chuyện mà chúng tôi làm năm đó đều sẽ bị vạch trần khi ấy chúng tôi nhất định sẽ chết chương 665, t â m hồn cô ta là quỷ dữ sau khi nói ra chuyện ngày đó diệp kiến công không dám nhìn mặt hạ a lan những việc ông ta làm cho hạ như xương mấy năm nay có dùng từ táng tận lương tâm cũng chưa đủ để miêu tả ngày trước ông ta vẫn tự nhủ với bản thân nếu nhiếp thu xính không chết thì ngày sau kẻ phải chết chính là mình giờ đây khi toàn bộ chân tướng đều đã rõ ràng khi mà ông ta đối mặt với người nhà của nhiếp thu xính cũng là lúc ông ta biết được cái gì gọi là mặc cảm tội lỗi cái gì gọi là nếu biết vậy thì đã không làm làm chuyện ác sao có thể có kết cục tốt đẹp chứ cho dù ôm tâm lý cầu may cuối cùng cũng vẫn không thể trốn thoát được hạ an lan giận dữ hai mắt vằn đỏ ngập tràn hận ý đến tận xương thủy đến bây giờ anh mới biết những gì mình từng dự đoán xem ra còn chưa đạt tới một phần trăm độ tàn khốc của những gì thực sự xảy ra khi chính t hai anh nghe được những điều bị che giấu suốt nhiều năm qua hạ an lan mới cảm thấy việc bản thân mình có thể kiềm chế không nắm lấy dao trực tiếp giết chết hạ như xương quả thực là đã vạn phần nhẫn nhịn lý trí anh không hề hay biết rằng bao nhiêu năm qua tiểu ái đã bị bọn họ hết lần này tới lần khác hãm hại như vậy con anh thân là anh trai của cô mà trong lúc cô cần giúp đỡ nhất lại không hề hay biết bất cứ điều gì anh cũng không biết làm sao tiểu ái có thể vượt qua hoàn cảnh gian nan ấy mà sống sót đến tận bây giờ diệp kiến công cắn răng đem nốt chuyện còn lại khai hết ra chuyện sau đó du tiên sinh hẳn đã rõ nếu không có cậu ta có lẽ tôi đã hạ độc thủ xong rồi lúc ấy hạ như sương đã căn dặn tôi rằng một lần không được thì hai lần hai lần không được thì ba lần nhất định phải giết chết cô ấy mới được thật sự rất xin lỗi tôi lúc ấy hoàn toàn bị chuyện trùng hôn lấp đầy đầu vóc tôi không muốn gia sản tích lũy suốt hai mươi năm qua của diệp ra bị sụp đổ tôi cũng tôi cũng sợ hãi rằng nếu nhà họ hạ các người biết được chân tướng sự việc này thì nhất định sẽ xử lý tôi tôi sợ chết nói xong diệp kiến công im lặng không nói thêm gì nữa ông ta biết thứ chờ đợi ông ta phía trước có lẽ cũng chỉ có tử vong thôi hạ an lan nếu có chút ít hảo tâm thì nhất định sẽ để ông ta được chết dứt khoát ít ra đây cũng là kết cục tốt nhất dành cho ông ta rồi hạ an lan nở nụ cười ông sợ chết cũng không sai nhưng lúc các người xuống tay với tiểu ái cho tới bây giờ các người có từng nghĩ rằng con bé sẽ sợ hãi đến thế nào không ông đã giết nó một lần lần thứ hai cũng vẫn không chịu buông tha cho nó còn có thanh t i nữa nếu không có du d ự c có phải hai mẹ con nó đã bị giết chết theo tính toán của các người rồi phải không người ta nói trên đời này độc nhất là lòng dạ con người đến khi gặp các ngươi tôi mới biết được lời này t r í lý ra sao lòng ngươi quả thực là đáng sợ rõ ràng là khoác lên bộ da người nhưng bên trong lại là một lũ cầm thú tội ác tài trời hạ an lan chưa từng thích hạ như sương kể từ ngày đầu tiên cô ta được mang về hạ gia anh đã không hề thích cô ta lúc còn nhỏ anh đã rất khó chịu rõ ràng là mình đã có một cô em gái tại sao cha anh còn mang về thêm một người nữa cho dù là tìm bạn để em gái chơi cùng chẳng lẽ không có cách nào khác hay sao sau khi diễn ra trận hỏa hoạn kia bọn họ đều nghĩ tiểu gái đã chết hạ như sương ở hạ gia bỗng nhiên hoạt bắt hẳn lên cô ta bắt đầu bắt trước tiểu gái từ cách nói chuyện nhẹ nhàng về sau lại mặc cả quần áo của tiểu gái khiến hạ an lan càng thêm chán ghét ai cũng không thể thay thế em gái của anh càng không thể lợi dụng danh nghĩa tiểu gái ở hạ gia để tranh thủ sự chú ý của gia đình anh hạ an lan liền đem toàn bộ quần áo của tiểu gái đều khóa lại trong phòng anh không cho phép cô ta được đụng tới bất kỳ đồ đạc nào của tiểu gái cũng không được bắt t r ư ớ c tiểu gái nếu không sẽ đuổi cô ta khỏi hạ gia hạ như sương chạy đến trước mặt cha anh giả bộ khóc lóc sức m ư ớ c khiến cho anh bị mắng cho một trận chương 666 đến lúc cô phải nhận sự trừng phạt rồi hồi đó hạ an lan vốn đã không thích hạ như sương sau đó thì càng trở nên chán ghét cô ta nhưng bao năm qua anh vẫn chỉ cho rằng hạ như sương có chút tâm cơ tham hư vinh cố gắng ra vẻ mặt cao quý không nhiễm thế tục giờ đây hạ an lan hối hận hối hận vì anh đã quá coi thường hạ như sương người đàn bà này suýt chút nữa đã hủy hoại toàn bộ gia đình của anh mà cô ta lại lợi dụng tài nguyên của hạ gia lợi dụng quan hệ của hạ gia đầu nhập du gia thành một quý phu nhân tiêu tiền như nước trong lúc cô ta thỏa thích hưởng thụ những lợi ích mà hạ gia mang lại thì chính em gái ruột của anh lại phải trải qua những ngày ăn bữa nay lo bữa mai ngay cả tính mạng cũng có thể tùy thời bị tức đoạt hạ an lan hận hạ như sương nhưng lại càng hận chính bản thân mình hơn du rực châm t r ọ c đúng vậy liên tục xuống tay hết lần này tới lần khác dở thủ đoạn diệp kiến công ông đúng là nửa điểm cũng không hề nương tay tôi lúc đó tôi tôi không dám chối bỏ trách nhiệm của mình tất cả mọi chuyện tôi đều nhúng tay tôi chấp nhận chịu trừng phạt diệp kiến công vốn muốn cầu xin cho bản thân mình cũng muốn nói rằng mọi chuyện ông ta làm đều do hạ như sương sai khiến bức ép thế nhưng sự thật là vụ nào ông ta cũng tham dự dù hạ như sương giật dây nhưng chính ông ta mới là kẻ trực tiếp động thủ năm đó ông ta là kẻ trực tiếp gây tội hơn hai mươi năm sau cũng là ông ta p h ả i người đi giết nhiếp thu xính tuy rằng không thành công nhưng ông ta cũng tự biết mình chẳng thể nào phủ nhận chuyện đó được diệp kiến công thở dài quên đi chuyện đã tới nước này nghiệp trướng đã gieo nhiều năm như vậy cũng đến lúc phải kết thúc thôi ông ta đã rơi vào tay người ta giờ chạy trốn là chuyện không có khả năng rồi đơn giản là chờ chết chứ sao du rực liếc mắt nhìn gan bàn chân hạ như sương anh cười lạnh hạ như sương cô có giả chết cũng không í t gì đâu n h ữ n g chuyện cô làm cũng tới lúc nhận trừng phạt rồi nếu không phải nghĩ rằng chết như thế là quá dễ dàng đối với hạ như sương thì du rực thật sự muốn giết cô ta ngay lập tức rồi để cho cô ta sống đến tận giờ đã là quá tiện nghi cho cô ta rồi hạ như sương vẫn như trước nằm đó không trước mắt cũng không động đậy kỳ thực cô ta đã tỉnh lại rồi nhưng cô ta cũng biết bây giờ nhắm mắt thì tốt hơn mở mắt nhiều lắm cô ta cũng không biết nên đối mặt với tình hình này như thế nào cô ta không biết phải giải thích như thế nào mới có thể khiến hạ an lan tin tưởng cho nên cô ta chỉ có thể tiếp tục giả vờ hôn mê du rực lấy ra một con dao nhỏ từ bên hông ngồi sồn xuống lấy dao chậm rãi lướt lướt trên mí mắt hạ như sương chị d ậ à, có thể là chị đang bất tỉnh nhưng mà như thế thì đôi mắt này khó giữ lại l à m đó nha c ò n dao của tôi sắc l à m đó cam đoan có thể khoét t r o n g mắt chị ra trong một giây chị còn không kịp đau đầu trong lời của du dực mang theo ý cười cận giống như đang nói đùa nhưng hạ như sương nghe được lại thấy cả người phát run vì cô biết du dực đã nói ra tất có thể làm thật bởi anh ta là người cứng rắn lạnh lùng nhất mà cô ta từng biết nếu chị dâu đã muốn thử vậy tôi cũng không ngại từ trên người chị xin tí huyết đâu hạ như xương cũng không dám giả chết nữa vội vàng mở mắt tôi vừa rồi tôi thật sự rất đau sắc mặt của cô ta giờ so với giấy còn trắng hơn vài phần mồ hôi lạnh trên c h á n túa ra không ít quần áo trên người cũng đã ướt đẫm mồ hôi thứ chi có quắp du rực chế nhạo một tiếng hạ như xương này đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đến giờ phút này mà cô ta còn muốn tìm cách t r ố n tránh trừng phạt ư chuyện này sao có thể chứ á i c h à chị dâu tỉnh lại thật là đúng lúc chị ma tỉnh lại chậm một giây thôi hẳn là sẽ được cầm thử trong mắt nóng hổi của chính mình đấy hạ như xương cả người run run môi cũng chuyển màu xanh chương 667, t i b y dãy rủa sau cùng hạ an lan nhìn cô ta ánh mắt anh tối đen thâm trầm bên ngoài tưởng như đã khôi phục lại bình tĩnh nhưng bên trong cơn giận đã bắt đầu cắn bớt anh nói hạ như x ư ơ n g không tôi nên gọi cô là hoàng anh mới phải đó vốn là cái tên của cô trong cô nhi viện ba chữ hạ như x ư ơ n g này cô không xứng hơn hai mươi năm nay tất cả những thứ cô có đều là lấy trộm của tiểu ái hiện giờ đến lúc phải trả lại cho nó rồi cô nợ tiểu ái bao nhiêu tôi nhất định sẽ đòi lại gấp trăm lần giọng nói hạ an lan vô cùng bình tĩnh bình tĩnh đến không chịu nổi hạ như sương làm sao lại không biết lúc hạ an lan v ẫ n nộ đến cực điểm sẽ lộ ra cái vẻ bình tĩnh như vậy điều đó chứng tỏ anh đã hạ quyết tâm phải làm việc gì đó hơn nữa bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn cản được hạ như sương hốt hoảng kêu to không em là hạ như sương em không phải là hoàng anh em thực sự là hạ như sương mà em bị hoan em em cũng chỉ bị người ta lợi dụng thôi anh lan em thật sự bị người ta lợi dụng mà không lẽ anh thật sự tin là một đứa bé gái tám tuổi lại có thể nghĩ ra mưu kê kín kẽ đến vậy sao thực sự âm hiểm đến vậy sao so với người trưởng thành còn đáng sợ hơn như vậy sao anh nói em ghen tị với tiểu ái em công nhận em chỉ là một đứa trẻ mồ côi không nơi nương thưa khi đến hạ gia nhìn thấy cô ấy có cha có mẹ có anh trai yêu thương mà em thì cái gì cũng không có ăn nhờ ở đậu thống khổ thế nào các người đâu có hiểu được h ú ố n g chi lúc đó em chỉ là một đứa nhỏ nếu nói em giết tiểu ái em không nhận em cũng không dám làm các người đều tin lời của diệp kiến công nhưng mà các người không thử nghĩ rằng lão ta chỉ vì muốn tránh khỏi trừng phạt nên mới cố ý muốn rũ bỏ trách nhiệm cố ý đánh lạc hướng thôi đúng là em có biết lão nhưng em làm sao có thể lợi hại như lời lão nói được chứ tuổi còn nhỏ đã hiểu biết với tài chính cổ phiếu như vậy nếu em thực sự là thiên tài như thế không phải đã sớm trở thành người giàu có nhất nhì thế giới rồi sao làm sao còn có thể rơi vào cảnh này được chứ hạ như sương mở miệng liền nói một mạch cô ta cảm thấy mình có thể tìm được đường thoát tội đúng chính là tuổi tác năm đó cô ta mới có tám tuổi một đứa nhỏ mới có ngần ấy tuổi làm sao có ai tin rằng cô ta có thể làm ra những chuyện đáng sợ như vậy cô ta chỉ cần ngậm chặt không mở miệng đem tất cả mọi chuyện đổ lên đầu diệp kiến công thì có lẽ còn có thể tranh thủ cho bản thân một chút thời gian diệp kiến công nghe được lời hạ như sương nói tức giận đến mức thiếu chút nữa từ giường bệnh nhảy dựng lên lao chửi ầm lên hạ như sương cô con mụ ác độc kia tôi thật không ngờ là đến bây giờ cô vẫn còn nói láo được năm đó lúc cô tìm đến tôi cô đâu có nói mình mới tám tuổi lúc đó cô còn nói rằng tuổi không có nghĩa là tất cả cho dù tuổi cô còn nhỏ nhưng cũng có thể đem mọi người xung quanh đùa giỡn hạ thị trường du tiên sinh tôi lấy tính mạng mọi người diệp ra mà thề nếu trong lời nói của tôi có dù chỉ là một chữ giả dối thì nhất định cả nhà tôi sẽ chết không được tử tế giờ phút này diệp kiến công vô cùng hối hận vì đã quen biết kẻ đê tiện như hạ như s ư ơ n g này đã bị cô ta liên lụy cả đời không nói đến cuối cùng còn bị cô ta quay ra cắn ngược lại một phát cắn một lần chưa đủ còn muốn cắn thêm lần nữa ông ta thật sự chưa từng thấy loại đàn bà độc gác đê tiện như cô ta du rực châm biếm anh cùng với hạ an lan đều không có mở miệng ngăn cản bọn họ còn muốn nhìn xem hai người kia còn có thể cắn nhau để lộ ra cái gì bất quá họ thấy trình độ vô liêm sỉ của hạ như xương quả thật là mỗi lúc một cao chương sáu trăm sáu mươi tám tôi sẽ không để cô được chết một cách dễ dàng đâu h ạ n h ư sương lớn tiếng nói diệp kiến công ông mới là kẻ nói láo năm đó rõ ràng là ông tìm tới tôi uy hiếp tôi chính ông đã nói rằng ông chỉ cần tiền ông sẽ không làm gì tổn hại đến tiểu h ái nên tôi mới đồng ý giúp ông rõ ràng tội lỗi năm đó là do ông chủ mưu nay ông lại đổ thừa cho tôi diệp kiến công trên trời có thần linh chứng giám ông thử tự hỏi lương tâm mình xem có thấy chút ấ y náy nào không diệp kiến công cười ha hả chuyện đến nước này mà cô vẫn còn có mặt nguôi nói đến thần linh với lương tâm sao hạ như sương tôi thật sự chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể gặp được một người đàn bà tâm địa ác độc âm hiểm như cô đấy cô không biết đâu là điểm dừng sao cho dù đã chịu báo ứng đến thế này cô cũng không chịu thừa nhận tội lỗi của mình hay sao hạ như sương vẫn như trước dù chết cũng không chịu thừa nhận tôi không có tội vì sao tôi phải nhận chứ c ô nghĩ là người khác sẽ tin cô ạ hạ như sương cô cho là bao nhiêu năm qua tôi không có biện pháp nào để đề phòng và đối phó với cô sao du rực n h ư ớ n g lông mày ra vẻ bất cần những thực sự trong lòng anh đã vô cùng giận dữ diệp kiến công t h ở gấp quay đầu nhìn về phía hạ an lan nói hạ thị trường trong nhà tôi ở lạc thành có một gian mật thất tất cả chứng cứ về những việc cả tiện nhân hạ như sương này bảo tôi làm suốt bao năm nay đều được lưu giữ ở đó hạ như sương liền ngẩn người tại chỗ lao diệp kiến công này còn lưu lại chứng cứ ư du dực lập tức hỏi mật thất ở đâu trong phòng ngủ của tôi du dực cầm điện thoại liên lạc với người của mình để họ lập tức lên đường đi thu thập chứng cứ hạ như sương rốt cuộc cung tử trong kinh ngạc mà hồi lại tinh thần diệp kiến công không giống như đang giả vờ nếu đợi bọn họ tìm được chứng cứ mang về đây chắc chắn cô ta không còn một cơ hội nào xoay chuyển hạ như sương hoảng sợ anh lan em xin anh hãy tin em anh lan chuyện đó không thể mọi chuyện em làm đều là hạ an lan lớn tiếng cắt ngang lời cô ta cô thật sự muốn tôi gọi người cắt l ư ớ i cô đi thì cô mới chịu im miệng phải không anh tin rằng nếu chỉ dựa vào năng lực của một mình hạ như xương năm đó thì chắc chắn không thể nào mưu tính vạch kế hoạch chu toàn bí mật đến như vậy cho dù có thể cô ta cũng không có năng lực xử lý sạch sẽ mọi dấu vết sau khi chuyện đó xảy ra có lẽ là có người đứng đằng sau hạ như sương mà cũng có thể không có nhưng điều này với những chuyện hạ như sương đã làm thì hoàn toàn không có quan hệ gì tội lỗi của cô ta đã gây với tiểu gái cũng không vì thế mà giảm đi dù chỉ là một chút cho dù lúc đó sau lưng cô ta có người xúi rủ vậy hơn hai mươi năm qua thì sao khi cô ta biết tiểu gái không chết việc trước tiên định làm lại là muốn giết tiểu gái thậm chí còn sai phái d i ệ p kiến công không được cho em ấy chết một cách dễ dàng loại đàn bà như thế này dựa vào cái gì mà đòi cầu xin anh tha thứ kẻ lấy oán báo ân giờ muốn báo cái gì những đau đớn thống khổ mà tiểu gái phải chịu ai sẽ trả cho nó đây ai sẽ nói với nó cầu xin lỗi đây sự ích kỷ của hạ như sương đã làm thay đổi cả vận mệnh cuộc đời của tiểu gái à con muốn thay thế nó muốn khiến nó biến mất khỏi cõi l ờ i này muốn khiến tiểu ái giống như chưa từng tồn tại nhưng cô ta không phải ông trời cô ta dựa vào cái gì mà tùy tiện làm sàng làm bậy điều khiển cuộc đời người khác chứ hạ an lan bảo thư ký đưa cô ta đi giao cho đội đặc nhiệm thẩm vấn bảo bọn họ không cần câu n ệ thủ đoạn tra tấn gì cả thư ký trợt thấy run rẩy không cần câu n ệ thủ đoạn tra tấn gì sao điều đó khủng khiếp đến mức có thể khiến một người đang sống khỏe mạnh chẳng mấy mà phát điên nhưng mà người phụ nữ này đáng bị như vậy khi anh đứng bên cạnh đã nghe rành mạch từng chuyện xấu xa mà cô ta đã làm từng chuyện đều khiến cho toàn thân anh phát run tóc h a i dựng ngược để một kẻ như vậy ở bên cạnh thật chẳng khác nào mang theo một quả bom hẹn giờ có thể nổ bất cứ lúc nào anh gật đầu vâng hạ an lan nhìn theo hạ như sương vừa bị lôi đi vừa gào khóc t h ả g thiết tôi sẽ không cô được chết một cách dễ dàng đâu chương sáu trăm sáu mươi chín tôi sẽ để ông tự chọn cách chết cho mình một cái chết nhẹ nhàng nhanh chóng rõ ràng là không đáng dành cho loại người như hạ như sương như thế quá lợi cho cô ta hạ an lan nhất định sẽ dùng những thủ đoạn tàn nhẫn nhất để tra tấn cô ta đến mức người không ra người quỷ không ra quỷ sau đó mới cho cô ta tìm đến cái chết anh đã bỏ qua nhiều năm như vậy mới báo thù được cho tiểu ái đương nhiên không thể nào làm cho qua loa được thúng chi chuyện lúc trước vẫn còn một gút mắt mà anh chưa hoàn toàn hiểu được nếu anh muốn tháo gỡ nó thì nhất định phải làm danh mạch n ổ cỏ t ậ n gốc tiếng kêu thảm thiết của hạ như sương càng lúc càng xa mãi đến khi không còn nghe thấy nữa du d ự c nói chuyện điện thoại xong liền bước vào đã sai người đi lấy chắc đêm nay sẽ mang về đây hạ an lan gật đầu du d ự c liếc mắt nhìn diệp kiến công hỏi còn lao ta thì sao hạ an lan không trả lời anh quay sang hỏi diệp kiến công vì ông đã chủ động thành khẩn khai báo như vậy tôi sẽ cho ông quyền lựa chọn một lần du rực sửng sốt này anh giải anh không định thả cho láo đi đây chứ diệp kiến công cũng sửng sốt có lẽ hạ an lan chỉ muốn cho láo chút hy vọng thôi tuy rằng mấy sự lựa chọn được đưa ra mỗi cái đều không hay ho gì thế nhưng ít nhất thì ông ta còn có quyền được lựa chọn biết đâu trong mấy sự lựa chọn đó lại có một cái sẽ không đến nỗi nào thì sao tâm tình diệp kiến công tâm tình nhất thời trở nên kích động hạ thị trường không biết ngài định đưa cho tôi cái gì để lựa chọn nhưng ông ta không ngờ rằng hạ an lan lại nói tha mạng cho ông là không có khả năng tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho những tổn thương mà ông gây ra cho em gái tôi trong quá khứ nhưng mà tôi sẽ cho ông quyền được lựa chọn cách chết cho mình hôm nay nếu không phải vì diệp kiến công đã nói nhiều như vậy khai báo thành khẩn mọi chuyện đã xảy ra trước đây như vậy thì hạ an lan cũng sẽ đối xử với lao giống như đối với hạ như sương anh nhất định sẽ khiến quãng đời còn lại của họ trải qua cảm giác như sống trong địa ngục hạ an lan nói xong du rực không tiếng động nở nụ cười anh biết ông anh vợ này của mình làm sao có thể tốt bụng đến thế làm sao có thể bông tha cho diệp kiến công dễ dàng như vậy chứ diệp kiến công lúc này muốn cười cũng không cười nổi nữa ông ta vốn tưởng rằng mình vẫn còn một con đường sống kết quả cái mà hạ an lan cho ông ta lựa chọn lại là cho chính ông ta được lựa chọn cách chết cho mình nhưng mà ông ta thực sự không muốn chết dù biết mình đã gây ra nghiệp chướng thế nào dù là thế làm gì có ai lại không muốn sống chứ diệp kiến k h ô n g biết cơ hội cho mình là xa vời nhưng ông ta vẫn muốn thử một lần ông nói hạ thị trưởng cầu xin cậu cậu có thể có thể cho tôi một con đường sống không chỉ cần lưu lại cho tôi một cái mạng thôi cho dù phải chặt chân chặt tay cho dù phải làm chó mà sống cũng được chỉ cần là còn sống thôi hạ an lan bình tĩnh nhìn ông ta hôm nay tôi cho ông một con đường sống nhưng năm đó ông có cho em gái tôi đường sống sao nó có thể sống sót qua lần đó đâu phải nhờ sự nhân từ của các người mà là do nó may mắn phúc lớn mạng lớn vậy nên bây giờ mặc kệ là hối hận như diệp kiến công hay vẫn gian xảo ngoan trá như hạ như sương bọn họ đều chưa từng mềm lòng dù là nửa phần đối với tiểu ái bọn họ chỉ một lòng muốn hại chết con bé tiểu ái có thể tiếp tục sống sót trước bao âm như quỷ kế như vậy quả thật là kỳ tích lời nói của hạ an lan rốt cuộc khiến cho diệp kiến công không nói nên lời chính xác lao đối với nhiếp thu sinh chưa từng có dù chỉ là nửa điểm đồng tình trước đây ông ta chỉ thấy cô gái này gây trở ngại cho mình nếu cô ta còn sống thì đối với ông ta cũng chẳng hay ho gì vậy nên cô ta nhất định phải chết hạ an lan nói với lão diệp kiến công chuyện chọn lựa này ông có thể chọn cũng có thể không chọn đến lúc đó tôi sẽ chọn giúp ông nếu lúc đó tâm tình tôi không tốt có lẽ sẽ giúp ông chọn một cái giống như với hạ như s ư ơ n vậy diệp kiến công vừa nghe lập tức nói không không để tôi chọn tôi không muốn giống cô ta đâu để tôi tự chọn cho mình cách chết như thế nào chương sáu trăm bảy mươi cô ấy nhất định phải là vợ của mình không cần nghĩ ông ta cũng biết hạ như sương đang lâm phải tình cảnh nào chắc hẳn cô ta đang phải nhận sự trừng phạt còn đáng sợ hơn so với xuống địa ngục nếu đằng nào cũng phải chết vậy thì ông ta ít nhất cũng có thể chọn một cái chết thoải mái hơn một chút sau một hồi đấu tranh cuối cùng diệp kiến công cũng nói tôi tôi muốn được chết một cách gắn lành thanh thản phải chọn lựa cách thức cho bản thân mình chết như thế nào thế này quả thực là một chuyện vô cùng tàn nhẫn sau khi nói ra những lời này cả người diệp kiến công cũng giống như đã chết trên mặt không còn chút sinh khí trong ánh mắt chỉ còn một màu sáng cho ông ta lựa chọn cái chết không đau đớn cũng giống như phạm nhân l i n h án tử hình như vậy có lẽ cũng là lựa chọn nhẹ nhàng nhất ít ra không phải chịu thống khổ diệp kiến công cũng không biết mình nên coi là may mắn hay là nên bi ai đây ít nhất ông ta cũng không cần chịu đựng như hạ như sương không cần phải xuống địa ngục trước khi chết như cô ta hạ an lan cùng du d ự c không nói gì với ông ta nữa hai người rời khỏi phòng bệnh ra tới hành lang du d ự c đem di rộng của hạ như sương giao cho hạ an lan tôi phát hiện trong thời gian gần đây cô ta liên tục liên lạc với một số điện thoại lạ hình như là ở nước ngoài tôi cảm thấy có vấn đề tốt nhất là anh nên cử người đi điều tra một chút Du rực thấy hạ như sương không phải loại người vô vị như vậy ngược lại cô ta vô cùng cẩn thận cô ta gọi cho số này nhiều lần như vậy chứng tỏ số điện thoại này đối với cô ta là vô cùng quan trọng có lẽ chưa biết chừng còn có thể tìm được manh mối khác được hạ an lan nhận lấy chiếc di rộng lướt qua một chút phần nhật ký cuộc gọi quả nhiên nhìn thấy số điện thoại mà du rực nói đặc biệt là mấy ngày gần đây liên lạc cực kỳ thường xuyên nhưng lại là số điện thoại ở nước ngoài anh giao lại cho thư ký đi điều tra số điện thoại này thật cẩn thận mặt khác chặt chẽ thẩm vấn h ạ n như x ư ơ n g nhanh chóng khiến cô ta mở miệng thư ký cung kính tiếp nhận hai người đi ra khỏi tòa nhà bệnh viện bên ngoài không biết từ khi nào đã tối sầm với lúc đó di rộng của du rực đ ổ c h u n g là nhiếp thu xính gọi tới anh lập tức nghe điện trong n g a y mắt biểu tình trên mặt anh trở nên vô cùng dịu dàng a l o vợ à? vừa lúc anh đang chuẩn bị đi về mọi chuyện đều tốt chứ đều tốt cực kỳ thuận lợi có thể thuận lợi tóm được hạ như sương vạch chân bí mật bị ẩn giấu bao nhiêu năm nay quả thực là cực kỳ thuận lợi vậy anh mau nhanh về nhà đi còn ăn cơm trời tối rồi lái xe phải chú ý an toàn đó vâng anh biết rồi thưa vợ ngắt điện du rực quay lại đi thôi anh cũng hết giờ làm rồi cùng về nhà thôi hạ an lan gật đầu hai người đi bộ tới bãi đỗ xe bệnh viện du d ự c tuy rằng tôi thật sự chẳng thể nào thích cậu nhưng mà tôi thực sự cảm kích cậu cảm ơn cậu đã cứu tiểu gái và thanh ti lời cảm tạ này là lời chân thành nhất cả đời hạ an lan hôm nay khi biết được sự thật ghê người t h ừ a t r ư ớ c hạ an lan càng thấy cảm kích du d ự c nếu không nhờ có du d ự c có lẽ đến ngày mình chết anh cũng không biết được thì ra năm đó tiểu gái không hề chết hôm nay một nhà bọn họ có thể một lần nữa đoàn tụ cùng tiểu ái đều nhờ công của du dực du dực gãi gãi lông mày thế này thì tốt rồi đại khái từ nay về sau hạ an lan sẽ không bao giờ làm khó mình nữa cuộc sống làm rể ở hạ gia của mình ngày sau hẳn sẽ ngày một khá lên anh cười nói tôi cứu cô ấy là vì tôi thích cô ấy trước khi gặp cô ấy tôi cũng chưa từng thích bất cứ cô gái nào trước kia tôi cũng chẳng bao giờ tin chuyện nhất kiến trung tình vậy mà khi gặp cô ấy tôi biết mặc kệ phải dùng thủ đoạn gì cô ấy nhất định phải trở thành vợ của du d ự c này chương 671, nếu không có cậu ta đã không có lần cựu biệt trùng phùng này trước đây khi du d ự c mới biết nhiếp thu xính anh đã cố gắng bảo hộ cẩn thận bên cạnh cô lúc ấy ngay cả nói chuyện không dám lô mãng động t á c cũng không dám quá phận chỉ sợ cô coi anh là loại người không đứng đắn trong giai đoạn đ ấy anh chỉ dám lặng yên tiếp cận cô tuyệt đối không dám nói mấy lời này nhưng tới hôm nay vợ cũng đã cưới về được rồi rốt cuộc cũng có thể đem lý tưởng hào hùng lúc trước mà nói ra đúng vậy anh thực sự là vừa gặp đã muốn cưới nhiếp thu xính về làm vợ ý tưởng này cho tới bây giờ vẫn chưa từng giao động cho dù lúc ấy cô đã kết hôn với người khác nhưng thực sự anh vẫn muốn cấp người đem về bên cạnh mình chuyện chồng cô là loại người như thế nào đối với du rực cũng không phải vấn đề lớn lao gì nếu hắn ta là loại cặn bã thì quá tốt rồi mà thậm chí nếu có không phải thì phỏng chừng anh cũng sẽ khiến hắn biến thành loại cặn bã ý cười trên mặt du rực ngày càng đậm dưới bóng đêm vẫn có thể nhận ra niềm sung sướng lan tỏa trên khuôn mặt anh không tồi như thế mới đúng với tác phong của cậu hạ an lan thật sự cảm tạo việc du rực không phải loại người chỉ biết đến sách vở nếu cậu ta chính trực một chút ngay thẳng một chút trung hậu một chút thì lúc biết được tiểu gái đã kết hôn phỏng chừng cũng không theo đuổi con bé cũng sẽ không dùng trăm phương ngàn kế tiếp cận nó đương nhiên cũng sẽ không thể đưa nó thoát khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng có thể nói chính việc du d ự c muốn đưa hai mẹ con tiểu gái cùng thành t i rời khỏi cái thôn nhỏ hẻo lánh kia đã giúp mẹ con cô bước từng bước tới gần hạ gia giống như từ trong vô thức mà hành động đúng đắn chính nhờ du d ự c nên mới có lần cựu biệt trùng phùng này đúng rồi hiện giờ có nên nói chuyện của hạ như sương cho bố mẹ anh biết hay không chuyện này tạm thời cứ gác qua một bên địa tôi lo lắng họ biết rồi lại thương tâm hạ an lan không lo lắng bọn họ vì hạ như sương mà thương tâm mà anh lo rằng thân thể mẹ mình vừa mới khá lên một chút nếu bà biết những chuyện c h ắ c trở năm đó mà tiểu gái gặp phải đều là do một tay hạ như sương gây nên thì bản thân bà sẽ lại càng thương tâm mà tự trách khi một bà mẹ nghe được những chuyện khổ sở mà con gái do chính mình sinh ra phải trải qua có thể sẽ thương tâm đến chết mất về phần cha mình tâm tình hạ an lan có chút phức tạp có thể nói là có đôi chút đoán trách nếu không vì cha tự chủ trương đem hạ như sương về nhà nuôi thì tiểu g ái làm sao có thể gặp phải những thống khổ như thế nhưng dù sao ông cũng là cha ruột của anh anh cũng chẳng thể nói gì hơn lúc này anh lo lắng rằng chuyện này sẽ làm cha bối rối bởi nếu nói với ông chắc gì ông đã có thể tin được có lẽ ông cũng sẽ giống như bao người bình thường khác cảm thấy một đứa nhỏ tám tuổi tuyệt đối không thể làm ra loại chuyện có thể khiến người ta phát điên lên như thế này cũng có thể ông sẽ yêu cầu gặp hạ như sương một lần cha đối với tiểu gái là yêu thương cùng hổ thẹn hạ an lan không phủ nhận chuyện này nhưng ông đối với hạ như sương cũng có một chút cảm tình nhất định tất nhiên không nhiều lắm thế nhưng đó cũng là chuyện phiền thoái đợi khi có cơ hội nhất định hạ an lan sẽ tiêu diệt sạch sẽ chút cảm tình này của cha mình dành cho hạ như sương anh sẽ khiến ông thấy rõ bộ mặt cầm thú của kẻ mà mình cứ mang hai người xuyên qua bóng đêm về đến nhà vừa đẩy cửa ra trong nhà truyền đến tiếng hoan hô tiếng chuyện cho cười nói còn truyền đến cả mùi hương đồ ăn tràn ngập ấm áp thanh thi ôm theo mấy món đồ chơi mới vừa thấy hai người liền hô mẹ ơi ba ba và bác về rồi du rực bước nhanh tới túi người ôm lấy thanh thi con ăn cơm chưa vẫn chưa ạ mẹ nói phải đợi ba ba và bác về cùng ăn du rực hôn một cái lên chiếc má phúng phính của con gái yêu ba đói bụng rồi đi nào chúng ta mau mau ăn cơm thôi không thể để con gái yêu của ba ba đói bụng được so với lúc mới từ quê lên thanh thi giờ đã tròn t r ì a đáng yêu hơn rất nhiều chương 672 nếu mang thai thì phải làm sao bây giờ tiểu cô nương phồng phao hai má mượt mà làn da trắng như phấn nộn tràn trề nhựa sống tính cách cô bé cũng hoạt bát hơn trước nhiều đương nhiên càng thêm r ấ p dẫn hạ lao phu nhân thấy hai người họ cùng trở về thuận miệng hỏi hạ an lan một câu hai đứa các con sao lại cùng nhau về thế trùng hợp gặp nhau ở cửa nên cùng vào thôi hạ an lan cũng không nói thêm chuyện hạ như x ư ơ n g anh và du dực đã thương lượng trước tạm thời không đả động tới du rực ôm thanh ti đi rửa tay trở lại nhiếp thu xính gọi mau lại đây ăn cơm nào cảm ơn em vợ anh vất vả rồi nhiếp thu xính đ ỏ mặt trứng mắt liếc anh một cái còn không lại đây bê thức ăn du rực buông thanh ti xuống nhanh chân bước theo cô vào bếp anh thấy trên c h á n nhiếp thu xính lấm tấm một tầng mồ hôi đau lòng nói vợ à gần đây mỗi ngày em đều phải nấu ba bữa cơm có mệt không hay để anh thuê người giúp việc nhé tuy rằng anh thích ăn cơm do chính tay vợ mình nấu nhưng anh cũng không đành lòng khi thấy nhiếp thu xính mỗi ngày đều loanh quanh trong phòng bếp suốt thời gian dài lo nấu cơm mà chẳng được sống thoải mái nhất là hiện giờ trong nhà đông người mỗi ngày ăn sáng xong đã bắt đầu phải nghĩ đi mua nguyên liệu thức ăn cho bữa trưa bữa chiều nghiêm túc mà nói cô căn bản sẽ không còn lại bao nhiêu thời gian rảnh rỗi du d ự c lấy nhiếp thu xính về là muốn cho cô hưởng phúc chứ không muốn để cô phải vất vả như vậy nếu n h thu xính lắc đầu nấu cơm không vất vả chút nào dù sao em ở nhà cũng không có việc gì làm mà thực ra cô rất thích cảm giác khi nấu nướng trong bếp mỗi ngày gia đình có thể cùng ngồi trước bàn ăn vô cùng náo nhiệt mọi người cùng ăn đồ cô làm loại cảm giác này thực sự hạnh phúc hiện giờ thì em không vất vả nhưng n h ớ đâu sau này em mang thai thì sao sao em có thể vác bụng bầu để nấu cơm trong bếp được chứ du rực lắc đầu tuyệt đối không được sau này nếu nhiếp thu xính mang thai thì dù cô có nói thế nào đi nữa anh cũng sẽ không để cô bước vào bếp dù là nửa bước nhiếp thu xính đẩy anh hiện giờ còn chưa có anh m a u đi ra đi đừng nói nữa ă n cơm thôi du rực chỉ có thể bưng đồ ăn đi ra cả nhà cùng ngồi xuống quanh bàn ăn tiếng nói cười không ngừng không như lúc trước chỉ có hạ an lan một mình một người thật quặng cụ é ăn được nửa bữa hạ lao phu nhân nói với hạ an lan an lan mẹ và tiểu gái bàn chuyện rồi mùng năm tới cha mẹ sẽ cùng cả nhà nó quay về đến lúc đó phiền con chuẩn bị một chút chúng ta có già có trẻ mẹ lại không thể đi lại thế này rất phiền thoái đây là lần đầu tiên hạ lao phu nhân nhờ con trai dùng đặc quyền của mình để xử lý chuyện tư bởi bà không muốn gây phiền thoái thêm cho con gái hạ an lan đang đưa đồ ăn lên miệng thì đột nhiên ngừng lại kinh ngạc n g n g đầu sớm vậy sao trường của thanh t i đã khai giảng rồi chủ nhiệm lớp cũng đã điện thoại gọi tới hỏi tiểu gái xem thanh t i khi nào thì trở về trường học nếu không trở về làm chậm trễ việc học của con trẻ hơn nữa còn có công việc của du dực cũng không thể một mực nấn ná không quay về hạ an lan vốn định nói đợi hai ngày nữa hăng đi nhưng lời này như thế nào cũng nói không được người trong nhà đều hiểu dù thế nào cũng không thể chậm trễ bài vợ của thanh t i con bé còn nhỏ việc học là việc quan trọng nhất hạ an lan cảm thấy không nuốt trôi đồ ăn nữa anh gật đầu như vậy đi thế được rồi đến lúc đó để con sắp xếp sau đó hạ an lan cảm thấy bữa cơm hôm nay ăn sao chẳng có hương vị gì sắp tới anh sẽ lại phải trở về trạng thái một người cô đơn cảm giác thật khó chịu buổi tối hạ an lan nằm trên giường mà t r ầ n trọc cả đêm không ngủ được nghĩ đến chuyện chỉ hai ngày nữa trong nhà này chỉ còn một mình mình anh khó tránh khỏi tâm trạng chán nản chương 673, m u ố n làm kẻ đứng trên người khác thì phải tàn nhẫn chuyện tiểu gái gặp nạn đã khiến hơn 20 năm nay anh chẳng thể vui vẻ nổi vậy mà chỉ ngắn ngủi hơn mười ngày nay lại làm khiến cho anh quen thuộc cảnh trong nhà có thanh ti có tiểu gái thậm chí cũng nhanh chóng quen với sự hiện diện của du dực nghĩ đến chuyện bọn họ đột ngột rời khỏi đây khiến anh thấy vô cùng phiền não nhưng dù có cô đến mấy thì anh cũng không nói được lời ngăn cản việc duy nhất anh có thể làm bây giờ là hy vọng nắm lấy thời cơ một ngày nào đó có thể từ hải thành về thủ đô hạ như sương muốn ngẩng đầu nhìn qua lỗ thông gió nhỏ xíu trên vách tường đối diện để nhìn ra ngoài xem bây giờ là mấy giờ trời đã tối trưa thế nhưng động tác đơn giản như vậy cô ta có muốn cũng chẳng làm được toàn thân cô ta bây giờ từng tế bào đều kêu gào đau đớn thân thể cảm giác bị xé rách ra từng mảnh hạ như sương không biết mình đã bị đưa đến nơi nào lúc bị mang tới đây cô ta bị t r ù n khăn kín mít đầu khi khăn t r ù n được kéo xuống thì cô ta đã bị đưa đến phòng thẩm vấn rồi phòng thẩm vấn này không giống với phòng lấy lời khai ở sở cảnh sát nơi này hoàn toàn kín mít không hiểu người ta vào được đây bằng cách nào vách tường nhìn qua là một mảng đồng nhất không hề thấy cửa ra vào cô ta chỉ nhìn thấy một ấu cửa thông gió nhỏ xíu đến lúc thẩm vấn bọn họ chẳng thèm hỏi han gì đã ngay lập tức ra tay luôn không thể không nói thủ đoạn tra tấn của bọn họ có đủ loại nhiều hơn sở cảnh sát rất nhiều cho dù là không hề đổ máu nhưng cũng đủ cho hạ như sương cảm thấy không muốn sống nữa lúc này còn chưa tới một ngày hạ như sương đã cảm thấy thà rằng lúc đó thống khoái một chút mà khai ra sau đó chết nhanh một chút cũng còn tốt hơn bây giờ đám người đó cái gì cũng không thèm hỏi tựa hồ như chỉ muốn tra tấn cô ta thôi cô ta cũng không biết bản thân đã bất tỉnh bao nhiêu lần chỉ cảm thấy hiện giờ toàn thân trên dưới phòng chừng chỉ còn lại đôi mắt là có thể động đậy chút nhưng cũng chỉ có thể chớp mắt được thôi cô ta thấy mình sắp chết đến nơi rồi kỳ thật với tình trạng này nếu có thể chết cũng coi như là kết quả tốt nhất rồi thế nhưng đáng buồn là hiện giờ cô ra có muốn tự sát cũng không thể được vốn muốn cắn lưới nhưng mà quai hàm bị đánh t r ậ t ra rồi đầu cưỡi thì cứng đơ cô h chút khí ẳ n còn nào nữa. g lực c ta vốn hy vọng người ở nước ngoài kia có thể cứu mình ra nhưng xem tình hình hiện giờ hạ an lan không biết đưa cô đến cái chỗ nào người kia dù có năng lực cũng không chắc có thể với tay đến mà như cô ta suy tính thì cho dù có khai ra người kia hạ an lan cũng sẽ không buông tha cho mình hạ như sương suy nghĩ nhiều năm như vậy rồi những chuyện mình đã làm liệu có đáng không hơn hai mươi năm vinh hoa phú quý vậy mà chỉ một bước thất bại cô ta đã lâm vào cảnh đến cho bùi cũng chẳng còn thế nhưng hạ như sương nghĩ tới nghĩ lui một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa như cô ta nếu không mưu tính cho bản thân thì ai có thể giúp cô ta chứ chẳng lẽ cô ta cứ phải lầm lui sống qua ngày từ nhỏ tới lớn cứ ở trong cô nhi viện sau đó lớn lên trở thành loại người ở dưới tầng đáy xã hội l a n lộn xin ăn cố gắng cho đầy bụng qua ngày hay sao cuộc sống không khác gì loài chó như thế cô ta không muốn b à với ai cũng vậy thôi đối với kẻ khác phải tàn nhẫn phải độc ác thế nhưng tính đến cùng là do cô vận khí không tốt lúc trước lẽ ra phải giết chết con nhỏ tiểu gái kia chứ không phải bày ra cái việc bắt cóc dở hơi đó nếu có thể quay lại cô ta nhất định sẽ khiến kế hoạch của mình càng thêm hoàn mỹ nhất định không để cho tiểu gái có thể sống tới tận hai mươi năm sau tới bây giờ h ạ n h ư sương cũng không hề hối hận về những chuyện mình đã làm cô ta chỉ hối hận việc năm đó mình xuống tay còn chưa đủ tàn nhẫn hối hận chuyện tại sao mình không sớm giải quyết mầm họa diệp kiến công để lao sống tới bây giờ hóa ra lại tự mang đá đập vào chân mình chương 674, người đàn ông thập phần hoàn mỹ tuy nhiên giờ phút này cô ta muốn nghĩ điều gì thì cũng đều vô ích không biết cô ta còn có cơ hội được nhìn thấy ánh mặt trời nữa hay không trong miên man suy nghĩ hạ như xương lại hôn mê lần nữa ở một chỗ khác vẫn luôn có người theo dõi nhất cử nhất động của cô ngay mặt tường đều có ca mê ra theo dõi góc độ nào cũng có hạ thị trưởng dặn dò nhất định phải moi được lời khai từ miệng cô ta chúng ta lại dùng hình như vậy không thẩm vấn có sao không làm sao báo cáo kết quả đây muốn khiến một người mở miệng thì trước hết phải tìm được nhược điểm của kẻ đó sau đó mới có thể đánh tan hàng phòng ngự của ả nhưng cậu xem ả đàn bà này cậu thấy có thể hỏi ra cái gì sao nếu là người thường thì đã sớm khai ra toàn bộ rồi còn cô ta trong suốt thời gian bị tra tấn cũng chỉ kêu gào thảm thiết trong lời nói chẳng có chút gì hữu dụng còn hết lần này đến lần khác ngoan cố nói cô ta trong sạch thật đúng là có chút khó xơi đây không cần nóng vội cứ cẩn thận nhìn xem tôi không tin cô ta là mình đồng ra sát mà kể cả có là thế tôi cũng sẽ đục ra một lỗi trên người cô ta n g à y hôm sau hạ an lan đi làm mang theo đôi mắt thâm quần đèn xỉ trước khi ra ngoài nhiếp thu xính lo lắng hỏi anh mấy câu đến tòa thị chính sau khi xuống xe ai cũng đều dùng ánh mắt khác thường nhìn anh hạ an lan trong mắt mọi người có thể nói là một người gần đạt đến sự hoàn mỹ như lời tiểu cô nương nói nếu thế giới này có người đàn ông nào thập phần hoàn mỹ thì chỉ có thể là hạ thị t r ư ở n g của bọn họ thôi bọn họ trước giờ chưa từng thấy trên đôi mắt hạ an lan thâm đen như vậy vượt qua áp lực bước vào văn phòng hạ an lan thở ra một hơi thư ký có lòng tốt thật sự không nhịn được hỏi thị t r ư ở n g tối qua anh ngủ không ngon sao có muốn nghỉ ngơi thêm một chút không không cần cái di động hôm qua tôi đưa cậu đã điều tra được gì chưa hạ an lan cũng là bất đắc dĩ tối hôm qua lăn qua lộn lại quá nửa đêm đến gần sáng mới ngủ được mà ngủ cũng chẳng ngon kết quả là sáng sớm dậy soi gương đã thấy quần mắt đen sì thứ này rất ít khi xuất hiện trên mặt anh thư ký vội trả lời có chút manh mối tôi đã báo bên viễn thông kiểm tra lại hệ thống lưu trữ xem một năm qua di động của hạ như sương liên lạc thế nào số điện thoại kia là ở hoa kỳ trước kia có vẻ cô ta chưa từng liên hệ qua số điện thoại này xuất hiện gần đây thôi tôi đúng rồi thời điểm lần đầu xuất hiện có vẻ là trước khi diệp kiến công bị đưa đến bệnh viện một ngày kể từ hôm đó về sau bắt đầu thường xuyên liên lạc nhất là đoạn thời gian diệp kiến công tỉnh lại trong bệnh viện hạ như sương liên tục gọi vào số điện thoại này liên lạc liên tục sao hạ an lan mèo mắt chuyện này càng lúc càng đáng nghi ở thời điểm mấu chốt hạ như sương lại liên tục liên lạc với số điện thoại kia điều đó chứng tỏ người nắm giữ số điện thoại đó có thể giúp cô ta đúng là liên tục không ngừng như vậy là nói cô ta biết tôi đi hơn nữa một trận bát nháo trong bệnh viện kia cũng tám chín phần mười là do cô ta an bài thư ký gật đầu đúng vậy tôi cũng nghĩ là do cô ta an bài cô ta không muốn để anh biết được bí mật của diệp kiến công cho nên đợi sau khi anh đi rồi cô ta mới gấp gáp muốn giết diệp kiến công hạ an lan nói tiếp lập tức yêu cầu cục cảnh sát điều tra đến cùng sự tình ngày hôm đó đem ảnh chụp hạ như sương cho bọn họ xem vâng giọng nói hạ an lan đột nhiên trở nên lạnh lùng mặt khác cẩn thận điều tra số điện thoại ở hoa kỳ này tôi muốn xem xem kẻ nào có thể đứng sau lưng hạ như sương chương 675, chỉ là một cô nhóc thôi để ý làm gì chứ lúc này đây dù thế nào hạ an lan cũng muốn lật tẩy toàn bộ bí mật này ai dám gây tổn hại cho người thân của anh anh nhất định phải bắt toàn bộ bọn chúng phải trả giá vâng tôi sẽ đi an bài ngay hạ an lan nghĩ tới một chuyện bèn gọi thư ký lại từ từ mùng bốn cha mẹ cùng với em gái tôi sẽ lên thủ đô hai ông bà già đi lại khó khăn cậu cũng an bài một chút thực ra việc này lại làm cho thư ký cao hứng hơn mấy chuyện an bài sắp xếp này cậu đã quen tay rồi cậu là thư ký chứ không phải là 007. đây mới đúng là sở trường của cậu thư ký gật đầu thị trưởng ngài cứ yên tâm tôi cam đoan sẽ cẩn thận đưa hai vị lao nhân ra tới thủ đô một cách thuận lợi hạ an lan xua tay đi mau đi sau khi thư ký rời khỏi hạ an lan lại nhìn chằm chằm vào số điện thoại kia hạ như sương năm đó mới tám tuổi dù rằng cô ta có trí thông minh tới mức nịch thiên thế nào cũng không thể làm việc kín kẽ đến mức không chừa lỗ hổng như vậy có lẽ sau lưng cô ta thực sự có người chỉ điểm nói không chừng số điện thoại này chính là manh mối xem ra phải nói một tiếng với du d ự c kêu cậu ta phái người ra nước ngoài một chuyến hạ an lan cầm lấy điện thoại bàn nhấn số gọi cho du d ự c đem chuyện này nói với cậu ta tôi biết rồi trở về thủ đô tôi sẽ kêu người lập tức đi lo liệu việc này nhất định làm rõ xem người nọ như thế nào tuy nhiên tôi cũng phải nhắc nhở anh một câu nếu năm đó sau lưng hạ như sương thật sự có người giúp thì nhất định là kẻ đó âm mưu nhằm vào hạ gia hơn nữa hẳn phải là kẻ có đoán thù sâu đậm lắm thì mới có thể xuống tay với một bé gái mới có năm tuổi như tiểu ái hơn nữa nếu số điện thoại này có liên hệ cùng kẻ thần bí năm đó nếu hạ như sương liên lạc với hắn nói không chừng hắn có thể sẽ lại xuống tay với hạ gia anh cũng nên lưu tâm đến chuyện này do nghề nghiệp của du dực khác hạ an lan nên góc độ nhìn nhận vấn đề của anh cũng khác hẳn hạ an lan khoe môi hạ an lan hơi nhét lên yên tâm bên tôi không có vấn đề mấy năm nay kẻ muốn ám sát tôi cũng không phải ít tôi cũng đâu phải không có đề phòng gì chuyện đó tự anh biết còn nữa tôi thấy trước mắt anh cũng nên điều tra xem rốt cuộc kẻ nào từng có ân oán đặc biệt nghiêm trọng với hạ gia khiến cho năm đó bọn họ có thể ra tay tàn độc với tiểu h ái có thể ác độc đến vậy hẳn không phải ân o á n bình thường đâu hạ an lan gật đầu du dực phân tích rất đúng trên đời này không có chuyện gì là vô duyên vô cớ nhất định phải là hận thù mãnh liệt nên mới như vậy xem ra đến lúc phải xem lại chuyện cũ rồi tôi biết rồi tôi sẽ cử người đi thăm dò vung điện thoại xuống trong đầu hạ an lan giống như một cuốn sách mở ra lật dở từng tờ từng tờ một năm đó đúng là hạ gia đã đắc tội với không ít người ân o á n năm đó xem ra vẫn phải hỏi cha mẹ anh mới được buổi trưa nhạc thính phong đang ngồi trong phòng chờ của sân bay hải thành mũ l ư ỡ i chai kéo xuống che mặt giống như đang ngủ t r u n g quanh có bao nhiêu tiếng bước chân người đi qua đi lại đôi lúc lại vang lên tiếng thông báo qua radio nhưng có vẻ như chẳng thể nào đánh thức được cậu ta bên cạnh tâu ngưng mi đang nói chuyện điện thoại với nhiếp thu xính lúc trước đã hẹn hôm nay sẽ tới hạ gia kết quả bọn họ đột ngột phải trở về lạc thành cũng phải nói một tiếng xin lỗi mới phải ngắt điện thoại tâu ngưng mi dùng tay đẩy đẩy con con trai thanh thi nhất định sẽ giận con đấy h ử n g nhạc thính phong thở ra một hơi giọng mũi chỉ qua loa cho xong tâu ngưng mi kéo mũ lười trai trên mặt con trai xuống mẹ đang nói chuyện với con đấy thanh thi giận mà con cũng không thèm để ý sao nhạc thính phong vẫn nhắm mắt lơ đ ế n chỉ là một cô nhóc thôi để ý làm gì chứ